Không cần, ngươi tìm người nhìn, rốt cuộc đám kia người có bao nhiêu. Phượng quân bình tĩnh xoay người, nói thầm một câu, này khoảng cách, nửa ngày cũng liền đến. Bị thật mạnh nhắc nhở, cũng lại không thể chịu đựng chính mình ham ở nhi nữ tình trường chung tịch tôn thu thập toàn bộ tâm thần, tự mình bò lên trên thụ chiếm cứ đỉnh điểm nhìn xuống chỗ chúng mảnh đất, lại phân phó phạt để mang theo người đi mặt khác cao trên cây quan sát. mục dịch Đem sở hữu người bệnh toàn bộ an trí đến nhất ẩn ngấp trong sơn động đi, cho bọn hắn bổ tề thủy cùng lương thực, liền hiện tại. nhảy vào nhà gỗ, phượng quân đổ hập xuống chính là một câu. mục dịch đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai lời chưa nói gật gật đầu, bắt đầu xuống tay phân phó an bài, phượng quân xoay người lập tức đi tìm nghệ nhã. Nhà gỗ, ngắn ngủi lặng im sau, nghệ nhã quyết đoán lắp đầu, không được. Vì cái gì? Đều không phải là kinh ngạc. Phượng quân này đây một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khí đang hỏi nàng, chỉ muốn biết nàng trong lòng đối ái nàng quyết định bài xích chân chính nguyên nhân. Như thế bình tĩnh ngược lại làm nghệ nhã sừng sốt, nàng nguyên tưởng rằng phượng quân sẽ nhảy dựng lên cùng nàng lớn tiếng cãi lại, nàng ngẩn người mới nói, ta từng bói toán, nếu các tộc nhân rời đi ôn thương trên sông Du Vùng, sẽ có thai nạn phát sinh. Đơn giản là như vậy. Phượng quân ngưng mắt tương vọng, đối nàng lần đầu như thế bình tĩnh. Hai người đều ngồi ở cọc gỗ tử thượng, tầm mắt song song mà vọng. Nghệ nhã ánh mắt né tránh vài cái, mới gật gật đầu. kia né tránh tự nhiên là trốn bất quá Phượng quân sắc bén ánh mắt, nàng hơi hơi mỉm cười. Ngươi thật là các tộc nhân hảo vụ sư, cái gì đều vì đại gia suy xét, ngay cả có lẽ là vài thập niên sau thai nạn đều dự toán tới rồi, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới trước mắt thai nạn. Phượng quân đứng dậy đẩy cửa, cạnh cửa trước mặt chính là kia đôi phế tích, Mặc dù là các tộc nhân hoa một chỉnh năm công phu, nơi này cũng hồi không đến trước kia. huống hồ ai có thể bảo đảm Sơn có thể như vậy bình yên. Nghệ nhã trong lòng biết rõ ràng. Nếu là lại thủ này phương khí hậu, ngươi cảm thấy chúng ta là có thể bình an sao? Vì cái gì muốn bởi vì không biết đồ vật mà giam cầm bước chân? Nếu thiệt tình vì tộc nhân suy xét, ngươi nên nhanh chóng quyết định rời đi. Chúng ta có thể đi nào? Nghệ nhã chua xót lắc đầu. Ta nghe các lao nhân nói đi qua, ở không có nhà ở thời điểm, bọn họ ở trong sân động, lại ướt lại lánh, chúng ta nếu thay đổi địa phương, cái gì đều phải một lần nữa bắt đầu. Người sợ sao? Phượng quân ngước mắt, thẳng tóc nhìn chầm chầm hướng nàng. Nghệ nhã ánh mắt vừa chuyển, có nửa phần bất đắc dĩ hiện lên, ta giả rồi, ta sợ. Chính là, chúng ta không có lao. Nàng nghiêm nghị đánh gãy, hết thể không còn có chúng ta sao? các ngươi bừng tỉnh thất thần Chưa từng có người nào như vậy cùng nàng nói qua, tựa hồ thật sự còn có này đàn người trẻ tuổi, cố tình điểm này nàng chưa từng có ý thức được. Phượng quân xoay người ngồi trở lại kia có gỗ, bình tâm tinh khi nói, nghệ nhã, ngươi không cảm thấy mệt sao. Khiêng toàn bộ bộ lạc tín ngưỡng, nhưng lại liền thiệt tình yêu thương một chút hài tử cơ hội đều không có, ngươi cũng một phép tuổi, không bao giờ là phía trước có thể chạy có thể nhảy có thể bệnh có thể mệt vô sư lại nhân. thất thần hồi lâu Ngụy Nhã mới tìm về chính mình thanh âm, nàng buồn bã mất mát, ta già rồi. Ngươi già rồi, không nên lại như thế, ngươi nên hưởng thụ ngươi tuổi già sinh hoạt, hảo hảo yêu thương mục dịch, chờ đợi tôn nhi buông xuống. Mà không phải chiếm bộ lạc quyền lợi địa vị cao rồi lại vô pháp có thành tựu, nửa câu sau tuy nói là sự thật, Phượng Quân lại vĩnh viễn sẽ không nói ra tới. Chính là này ngôn ngữ gián ý tứ nghệ nhã rõ ràng, gặp phải lựa chọn nàng vô hạn do dự, nàng sợ nhất chịu già càng sợ đem quyền lợi buông tay. Phượng quân hít vào một hơi, chiều nàng lần thứ hai khẽ cười khai, còn có cái gì hảo lo lắng. Tịch tôn cùng một dịch năng lực, nói vậy người là nhất có tin tưởng, lo lắng ta sao? Nàng ung um tùn ngón tay ngọc hướng chính mình chót mũi. Chưa tưởng tưởng, nàng như vậy thẳng thắn nghệ nhã đảo có vẻ có chút mất tự nhiên. Đem ra thú váy hơi hơi vấn lên, phượng quân quỳ một gối trên mặt đất, này nhất cử động cả kinh nghệ nhã vội vàng đứng dậy. Ngươi làm gì vậy? Ta, Phượng Quân, hôm nay hướng thiên thần thể, tuyệt không làm bất luận cái gì thường tổn thiên Bắc bộ lạ kích lợi sự, tuyệt không từ bỏ bất luận cái gì một vị tộc nhân, nếu không làm ta sống không bằng chết, chết không được can bình. Nàng ngón tay thiên chân chấm đất, từng câu từng chữ trang nghiêm túc mục ánh mắt như bốc nhìn chằm chằm nghệ nhã cùng với nàng quân trượng. Ngươi không cần như vậy. Nghệ nhã liên tục lắp đầu, ánh mắt để phòng lại thiếu rất nhiều. Không có người dám tùy tiện dùng phương thức này đối với thiên thần phát thế độc, trừ phi nàng thiệt tình phải làm đến. Nghệ nhã, ngươi tin ta sao? Phượng quân như cũ nâng đầu, chấp nhất nhìn chầm chầm nàng, một hai phải đem nàng trong ánh mắt cuối cùng do dự cấp tiêu trừ không thể, mặc dù ta muốn như thế nào, không còn có tịch tôn cùng một dịch nhìn sao? Ngươi thật cho rằng bọn họ là chỉ cần Mỹ nhân không cần Giang Sơn Nam nhân sao? Bọn họ không phải, nghệ nhã rõ ràng. Đứng lên đi, nói nói suy nghĩ của ngươi. Nói xong, tưởng xoay người lại xăm nàng, nhưng eo đống nhiên con không nổi nữa, nàng thật mạnh thở dài một tiếng, khả năng ta thật sự già rồi. Già rồi, liền có thể nghỉ ngơi, nhàn xem vân khởi vân lạc, dạy rỗi tuổi nhỏ hài tử, cũng khá tốt. Phượng quân đứng lên, một ngữ cho nàng phác họa tốt đẹp lúc tuổi già sinh hoạt, muốn đem nghệ nhã trong lòng lo được lo mất tiêu tán, ngài liền tính lại lao, cũng là trường bối. Ai cũng thay thế không được ngươi ưng có địa vị, chỉ cần ngươi hảo hảo lo liệu. Nghệ nhã hung hăng chấn động, nàng cho rằng tất cả mọi người nhìn không thấu nàng tâm tư, nguyên lai nữ nhân này hiểu, nàng trước nay đều hiểu, chỉ là lần đầu tiên nói toạc, nói toạc liền nói toạc, còn một câu liền đem nàng lớn nhất do dự véo không. Đau khổ cười, xem ra nàng thật sự già rồi. Mà nữ nhân này, liền tính nàng không bông tay, nàng cũng sẽ có mặt khác phương pháp bắt được nàng trong tay quyền lực. Kỳ thật nàng đã không sai biệt lắm làm được, hôm nay nàng lại cố tình như thế hành sự, muốn chính là nàng to lớn duy trì. 127 chương 127 vẻ mặt cười xấu xa, 3. Phượng Quân là muốn đường đường chính chính, Quang Minh chính đại mà đem Vu sư chi quyền chặt chẽ túm ở trong tay, nàng còn quan trọng nắm lấy bộ lạc mạch máu sinh cơ, đem chính mình quang mang vô hạn nở rộ ở nguyên thủy rừng tây. Ma nghệ nhã, đối mặt như thế hoàn hảo thang, vì sao không dưới? Nàng thở dài, mệt mỏi lắc lắc tay, ngươi đi đi, có chuyện gì cùng tịch tôn mục dịch thương lượng làm, có cái gì yêu cầu ta, chỉ cần là đối tộc nhân đều hảo, liền tới tìm ta đi. Hảo. Một chữ một nặc, phượng quân khỏe miệng thật lâu dơ lên. Bao nhiêu người. Thị sát một bên mục dịch động tác, hoàn toàn vừa lòng sau phượng quân mã bất đỉnh để mà đuổi tới tịch tôn bên kia. Tịch tôn thần sắc ngưng trọng, tiếp cận 200 nhiều, đều là tuổi trẻ lực tráng. Thương nam bộ lạc tổng cộng bao nhiêu người? Phượng quân bước chân không ngừng, triệu tập quan sát người trực tiếp hướng trong bộ lạc tâm đuổi Khoảng 300 người. Phượng quân dừng lại bước chân, dư lại 100 người tả hiếu, phỏng trừng đều là lao nhược bệnh tàn. Xem ra thương nam bộ lạc đối chúng ta công kích, thật đúng là tận hết sức lực à. Chúng ta. Tịch tôn hổ khu chấn động, ánh mắt đống nhiên sáng lên, đầu một hồi nghe nàng như thế tự nhiên mà nói ra chúng ta. Nàng là đem toàn bộ bộ lạc cùng nàng gắt gao hệ ở bên nhau sao. Nàng không bao giờ sẽ rời đi. Phượng quân quay đầu, nhìn liếc mắt một cái hoàn toàn không ở trạng thái tịch tôn, dường như không có việc gì mà quét tấn hắn thần sắc, xuất phát đi. Hắn sử sốt mới rốt cuộc từ nhi nữ tỉnh trường trung bức ra, bạc rượu thạch hai tròng mắt nhú lại, rộng mở tránh ra, hắn liền thanh âm đều đang run rẩy ngươi là nói. Đối, nàng đến tuột cùng chỉ cái gì chưa nói. Dịch tôn đến tuột cùng cho rằng nàng chỉ cái gì cũng chưa nói, hai người cứ như vậy đối thoại, cũng đạt thành tà ác nhất chung nhận thức. Thâm mắt nhíu lại, sau đó cười. Thức mau, tin tức truyền đạt toàn bộ bộ lạc, bọn họ muốn xuất phát, khai hướng thương nam bộ lạc, là ở thương nam bộ rơi xuống đạt nơi này sau phản hồi đến thương nam bộ lạc phía trước. mục dịch đã đem không dễ đi xa nhân viên toàn bộ an trí ở an toàn nhất sân động, cho bọn hắn bị đủ thủy cùng đồ ăn. Hắn nghe xong tịch tôn nhắc tới phượng quân nhu kế, đại hỷ nói, thông minh. Thương nam bộ lạc khuyên xảo xuất động, kia bọn họ bộ lạc chính là không. Nếu chúng ta trước chiếm lĩnh, chờ đợi mệt mỏi mà về thương nam người, liền sẽ chiếm rất lớn tiên cơ. Đến lúc đó một cái mai phục bọn họ chỉ sợ. Kêu huyết vũ tinh phòng, hắn tự hồ có thể nghe thấy được. Nghệ nhà đứng ở sơn động khẩu đưa bọn họ, hồng con mắt đối một dịch nói, nhớ rõ, trở về tiếp ta. Mâu thân Nhất định. Hán trịnh trọng gật đầu, không yên tâm mà nhìn nhìn tất cả đều là lao nhược hài đồng một động người. Yên tâm đi, các người đi theo phượng quân, mau chút bắt lấy thương Nam Bộ Lạc liền trở về tiếp chúng ta, nơi này giao cho ta, ta giả rồi còn không đến mức một chút tác dụng đều không có, ở chính mình địa bàn đối phó mọi lai người, ta lành nghề thật sự. Cuối cùng một câu, nàng rõ ràng là hướng về phía phượng quân nói. Phượng quân khiêm tốn gật đầu, cảm ơn ta sẽ đặc biệt chú ý. Nghệ nhắc gửi, đã xoay người trở về sân động, có như vậy thông tuệ một nữ thử ở, còn có nàng lo lắng phân sao. Một đường chạy như điên. Chỉ có ở nhất buồn ngủ thời điểm mới dừng lại tới nghỉ tạm Chuyến này tổng cộng không đến 50 người, thân cường thể tráng nữ nhân có thể mang đến đều mang đến, phượng quân minh bạch tại đây loại cơm chế, nam nhân có đôi khi yêu cầu điều tiết, mà nữ nhân đồng dạng yêu cầu nam nhân, ban đêm bọn họ hoa ở sân động. Phượng quân tự hành cấp tìm khối an tĩnh sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Tịch tôn tùy thân mang theo ra thú thảm lấy lại đây tưởng cho nàng trải lên. Bên kia một dịch đã ôm một đống cỏ khô phô hảo. Phượng quân chiều hắn cười, dịch qua đi nửa nằm xuống. Cả ngày lên đường nàng chân mài ra thật nhiều bắp nước. Như vậy gác ở cỏ khô thượng đều cảm thấy đau. Ngoài động, tuyệt đối không tính xa địa phương. Đã có kịch liệt thanh âm chuyển đến. Các nam nhân trừ bỏ săn đồ ăn. Cơ hồ toàn bộ vây quanh ở bên ngoài đều ở dùng bất đồng phương thức phát tiết toàn bộ áp lực. Trong động, ba người xa xa ngồi ở đống lửa biên, nhỏ hẹp ra thú thảm thượng tế tế, đặc biệt là đường những cái đó thô nặng tiếng hít thở chuyển vào trong động khi, này trương ra thú thảm có vẻ đặc biệt chen trúc. Phượng quân xúc bà vai, thật cẩn thận mà kẹp ở bên trong, hai bên không khí rõ ràng có bắt đầu trở nên nóng rực xu thế, nàng vốn định xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lại sợ này thanh ho nhẹ sau sẽ trở nên càng thêm xấu hổ. Nàng đơn giản đem đôi mắt nhắm lại, thân thể hướng trên vách động một rửa, giả bộ ngủ. Hô, nàng một giả bộ ngủ, hai nam nhân thế nhưng đồng thời thở ra khẩu trọc khí, hiển nhiên bọn họ hai người cũng xấu hổ đến quá sức, đều là huyết khí phương cương thanh niên, nào đó phương diện lại có thể đều là không cam lòng hạ xuống người sau cường hãn. Tại đây loại khô nóng đêm bị này, khô nóng không khí trêu chọc, nếu là không có nửa điểm phản ứng đó là vô năng giả. Lên đường cả ngày, Thật vất vả lơi lòng hạ tâm thần, mệt mỏi thân thể sẽ cảm giác đặc biệt mẫn cảm. Hai người ở trong động áp chế hô hấp ngồi một hồi, cho nhau nhìn liếc mắt một cái, đồng thời ra động đi. kia một chức một sau ngay sau đó rời đi bước chân, mở to mắt vượng quân xem đến như suy tư gì, đang khẩn trương cảm xúc chung khỏe miệng thập phần tà ác gợi lên, sao lạc. Này hai người kiềm chế không được. Này ước hẹn đi ra ngoài, không phải là biết rõ ở nàng nơi này tìm không được tiện nghi. Quyết định ca nhi hai phối hợp với nhau giải quyết tính. Nay tưởng tượng, người nào đó có chút ngồi không yên, cố nén trên chân đau đớn theo sơn động nền móng liền sờ soạn đi ra ngoài. Kết quả vừa ra đi gặp được mấy cái tận hứng ma về người. Mỗi người sắc mặt hồng nhuận hiển nhiên là hung hăng sảng một phen. Bọn họ kỳ quái mà nhìn thần sắc hơi mang đáng khinh phượng quân. Bọn họ tân tấn vua sư đại nhân. Nàng đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, rốt cuộc chịu cùng nam nhân kết hợp. Nhưng hiện tại tương đối phiền thoái, bởi vì tụ trưởng cùng vụ ý, ý rốt cuộc ai trước tới, vẫn là, chỉ cùng một cái. Bọn họ đảo hy vọng, hai cái có thể cùng nhau tới, bởi vì bọn họ ba người tổ hợp thật sự thực hòa hợp, mặc kệ là ở tình huống như thế nào hạ, đều ăn ý mười phần. Bị như vậy nhìn chầm chầm xem, nàng đảo ngưỡng ngùng, nhìn trở về người càng ngày càng nhiều, nàng dứt khoát dẹp đường hồi phủ, ngồi trở lại trong động cùng phạt đệ tay kéo tay tiến vào để kéo chạy hướng nàng. Di, tụ trưởng cùng vui đi ở đâu. Như thế nào không có thủ ngươi? Cái này phượng quân khó mà nói, chẳng lẽ nói cho bọn họ, các ngươi trong lòng vĩ đại hai tôn thần, rất có khả năng đang ở bên ngoài tự mình giải quyết, hoặc là lẫn nhau giải quyết sao? Tịch tôn vĩ nạn thân hình tự cửa động mà nhập, phía sau mang theo khiêng đầu dê béo nhạt vật. Xem, chúng ta thu hoạch cái này. Hán tự nhiên là đối phượng quân nói, À, có thể ăn dê béo canh thịt. Đề kéo cao hứng mà thẳng vỗ tay, gần nhất không biết như thế nào, đặc biệt dễ dàng đói, vừa mới lại giao hoan, bụng cảm thấy càng đói bụng. Đừng nóng bội A, ta lập tức nhóm lửa là có thể ăn. Khó được đề kéo triển lộ miệng cười, phạt đệ lập tức cùng qua đi mơn mê. Phượng quân ngồi trở lại ra thú thảm thượng, kỳ thật nàng cũng đói bụng, nửa rũ xuống mi mắt nàng tưởng nàng yêu cầu hảo hảo cân nhắc cân nhắc ngày mai hành vi lộ tuyến. Tịch tôn im lặng vầu ngữ mà ngồi ở nàng bên cạnh, một đôi thâm mắt thường thường ở trên người nàng xẹt qua, muốn nói lại thôi. 128 chương 128 vẻ mặt cười xấu xa, 4. từ khi nào khởi, vật nhỏ đối hắn như thế lãnh đạo. Loại này lãnh đạo không phải cố tình cái loại này chơi tính tình, mà là đánh tự đáy lòng tới. Rõ ràng nàng nói qua nàng trở về không được, liền không còn có lý do cự tuyệt hắn tới gần, lại vì cái gì bỗng nhiên như vậy. Tịch tôn nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn buồn giàu mà cao mày, chỉ phải thu liệm tâm thần tư nàng sở tư, sau một lúc lâu hắn lông mày vừa động, ta nhớ ra rồi. Phượng quân đông nhiên quay đầu, ánh mắt quýnh lượng, liền biết ngươi có biện pháp. Đó là hoàn toàn phát ra từ nội tâm khẳng định, phẳng phất liền đang chờ hắn câu này nghĩ tới, tịch tôn đại hỉ, định định tâm thần đạo, thế hệ trước tộc nhân nói qua, chúng ta cùng ôn thương hà có một cái lối tát, dấu ở một cái dài lâu sơn quốc mặt sau. Nếu chúng ta có thể lướt qua sơn quốc, là có thể trước tiên một ngày tới thương Nam Bộ Lạc. Ta cũng nghe nói, nhưng lại không biết cái kia sơn cốc tiểu đạo cụ thể vị trí, nghe nói là ở gần đây. Mục dịch tự cửa tiến vào Đi đường núi. Phượng quân những mày hiển nhiên có chút không tán đồng. Đường núi gặp đền, hồi lâu không có người thông hành, chỉ sợ cũng là bùi gai trải rộng. Mục dịch tiếp lời nói, nhưng, tính xuống dưới. Phỏng chứng vẫn là đi Sơn Cốc tiểu đạo qua đi sẽ cẳng mau một chút. Thịch tôn người nói đi. Phượng quân ngẩn đầu tương vọng. Ngày mai hừng đông ta đi hà bên kia Sơn Cốc tìm xem, nếu tìm được rồi, liền đi đường núi, tìm không thấy. Từ từ. Phượng quân đánh gây hắn nói. Nàng mị mị mắt, hà. Đi thủy lộ, không thể so đi bộ đi đường bộ muốn mau thượng rất nhiều lần sau. Nàng thế nhưng không nghĩ tới. Có biện pháp phải không? Tịch tôn đứng lên thân thể, bình nhiên ở ra thú thảm ngồi hạ, trăm phần trăm tin cậy ném cho phượng quân, sơn động đông nhiên một mảnh yên tĩnh, đều đang chờ nàng mang đến kinh hỷ. Phượng quân không vội mà nói, chỉ là hỏi, thương nam bộ lạc ở vào ôn thương hà hạ du phải không? Là. Tịch tôn gật đầu. Bọn họ là y hà mà kiến, giống chúng ta giống nhau sao? Đối. mục dịch gật đầu. Hiện giờ là mùa hạ, ôn thương trong sông thủy hẳn là thực tràn đầy đi. Tịch tôn nghĩ nghĩ, gật đầu. Theo một cái hà đi xuống, giữa sông có hay không đặc biệt hẹp cùng thiển địa phương. Một dịch cùng tịch tôn nhìn nhau, chúng ta phía trước theo bờ sông đi qua, mặt sông thức khoan, đấy sông hẳn là không có đặc biệt thiển địa phương. Vậy là tốt rồi. Phượng quân nghiêm nghị đứng dậy, các ngươi ngồi quá thuyền sao? Cái gì là thuyền? Mọi người đồng thời hỏi, ánh mắt đều lập lòe tò mò lại hưng phấn quan mang thiên bác bộ lạc các tộc nhân không bao giờ là gặp được mới mẻ sự vật liền khiếp đảm liền né tránh đám kia dân bản xứ, hiện giờ bọn họ sẽ hương phấn sẽ nóng lòng muốn thử. Thực hảo, nữ nhân lưu lại nơi này, đem thịt cho ta toàn bộ nấu thơm, lại lưu mấy nam nhân bảo hộ, người khác cùng ta đi ra ngoài. Nàng nhớ rõ, cách đó không xa liền có một mảnh rừng trúc, ta không năng lực tạo thuyền, lộng cái nho nhỏ bè tre trong sông Du, nên là không thành vấn đề đi. Lại vây lại quyện các nam nhân bị một trận thanh phong quét tới, mọi mệt đảo qua mà quang, tất cả đều hùng dũng ai vẻ mà đi theo đi, bén nhọn cục đá bị ma thành thiết đao sắc bén, mà từ Tây Lang Bộ lạc thắng tới rất nhiều thiết khí đồng khí cũng có tác dụng. Các nam nhân nghĩ mọi cách đem cây trúc chém nước, phượng quân liền mang theo để kéo khắp nơi nhặt nhặt tự nhiên đứt gãy cây trúc, chờ lợi thịt phiêu hương các nữ nhân già tới đưa thì khi không sai biệt lắm đã có một cái tiểu bẻ che cây trúc lượng. Ăn uống no đủ sau, tiếp tục lao động, đã hưởng đông khi 6 điều bẻ che cây trúc lượng đã đặt tới. Một hơi làm xong, ở kia nắng ban mai chiếu dọi xuống, cường lao động chân tay một ngày một đêm sau, cường tráng các nam nhân cũng lại chịu không nổi sôi nổi nằm liệt ngồi dưới đất, phượng quân cùng để kéo bởi vì là nữ nhân, nhặt xong rồi đứt gây chúc điều liền dựa lưng vào nhau ngủ ở nam nhân lao động bên cạnh. Hiện giờ cũng tỉnh, phượng quân nhìn quanh một vòng đưa bọn họ toàn bộ tống cổ đến bên cạnh đi nghỉ ngơi, gọi tới trong sơn động ngủ một đêm nữ nhân cùng mấy nam nhân nhóm, nữ nhân tiếp tục nhặt nhặt đứt gãy có thể sử dụng chút điều, nam nhân toàn bộ đi rừng cây tìm kiên cố dùng bền dây mây, nấu thật sớm cơm công phu công cụ toàn bộ chuẩn bị tốt. Vất vả một suốt đêm các nam nhân tiếp tục nghỉ ngơi, tối hôm qua nghỉ ngơi quá người bắt đầu ở nàng dẫn dắt hạ biên chế bẹ tre, đến mặt trời trói trang rốt cuộc chịu đựng không nổi là lúc. Cuối cùng một con thuyền bẻ che rốt cuộc Biên Hảo, lúc này nghỉ ngơi một trận tịch tôn đã dẫn người săn đủ rồi đồ ăn chuẩn bị cơm trưa. chậm trễ lâu như vậy thời gian, có thể hay không trì hoãn? Mục Dịch có chút lo lắng, tuy rằng đương vượng quân đem bẻ che yếu linh nhất nhất giới thiệu sau, bọn họ cũng cảm thấy được không, nhưng mọi người dù sao cũng là thả bệ nhập giang, đối mặt to rộng ôn thương hả, bọn họ vẫn là sẽ có ti sợ hãi. Vạn nhất không được, giờ phút này lại lên đường liền chậm, nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt thỏ, phượng quân cười nói, một cái đánh cuộc tự mà thôi. Đãi mọi người ăn no, nàng cái thứ nhất bước lên bẹ tre, an bài cùng nàng cùng thuyền mấy người, thật dài chúc cao một trống, bẹ tre theo dòng nước phương hướng hoạt đến trong sông, loại này kỳ dị cảm giác trọc đến để kéo liên tục thét trói thai, vội vàng ôm lấy bên người phạt đệ. Nam nhân gặp được mới mẻ sự vật đều là dị thường hưng phấn, nhạc vật múa may cánh tay, hướng còn ở trên bờ người bốn phía kêu to, tia vui mừng trọc đến trên bờ tộc nhân phía sau tiếp trước thả bẹ nhập giang, có phựa quân làm mẫu cùng phía trước ký càng tỉ mị rằng dài, giờ phút này nhập giang, thuận nước đẩy thuyền chân trượn. Bẹ che nhập giang, một đường xuôi dòng thuận gió, nhìn hai bên cây cối bay nhanh sau này lùi lại, tốc độ là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới mò, nguyên bản mệnh thảm để kéo mở to một đôi mắt khắp nơi đánh giá, Nhưng thật ra phạt đệ dựa vào nàng ngủ thật sự trầm, trái lại mặt sau mấy con bẻ che, các nam nhân cũng đều ghé vào nữ nhân bên người ngủ thật sự trầm. Phượng Quân cong con ngôi, đợi cho ban đêm bọn họ cũng nên nghỉ ngơi đủ rồi, khi đó lên bờ nghỉ ngơi, săn thú đồ ăn tới ăn, đợi cho ánh trăng chiếu người là lúc lại nhập giang, mặc dù là gặp gỡ cái gì, đều có năng lực đối phó. Đem chút cao giao cho nghỉ ngơi tốt tích tồn, Phượng Quân ngồi ở bẹ che trước nhất trong đó. Một dịch rốt cuộc dối danh đến bên người nàng, từ trong lòng ngực móc ra một phen thảo dược, tối hôm qua thải, vẫn luôn không có thời gian cho ngươi, tới, gắp trên chân. Phượng quân sử suốt, chờ hắn chấp nhất nàng chân để vào trong nước rửa sạch khi, lúc này mới cười cười, nhẹ điểm. Hán, luôn luôn sẽ không đem chính mình ý nguyện áp đặt đến trên người nàng, mặc dù là đối nàng hảo, cũng sẽ chờ đến nàng chân chính yêu cầu khi, không giống tích tôn, có lẽ tìm bắt lấy nàng chân. Để... Thượng dược lại nói, tưởng tượng, Phượng quân liền lại cười, kia một mặt chua sót Nếu hoa sơn trà tràng ra, ánh mắt vừa chuyển vừa lúc ngắm đến kia lũ chấp nhất ánh mắt, cách hà phong phóng ra lại đây, ngắn ngủi đối diện sau nàng đống nhiên chuyển khai, nhìn xuống dính đầy thảo dược chân, nơi đó đau đớn bị bỏng cảm đang ở bị nhẹ nhẹ mát lạnh thẩm thấu. Có hay không thoải mái điểm? mục dịch đem nàng chân đặt ở nhất thoải mái tư thế. Phượng quân gật gật đầu, chỉ cười không nói. Một dịch cũng không nói chuyện nữa, dứt khoát rửa vào nàng ngồi xuống, bả vai tủng tủng nói, muốn hay không rửa dựa, dựa Lần trước, nàng mệt mỏi, liền rửa vào hắn trên vai, nàng nói như vậy thực thoải mái. 129 chương 129 vẻ mặt cười xấu xa, nam. Nhấp môi một cái môi, phượng quân trực tiếp quay đầu, nhẹ nhàng dựa vào hắn không coi là cường tráng khẩn thật trên vai, chậm dại nhắm mắt lại cảm thụ được hoàng hôn gần khi, thoải mái thanh tân hà phong. Trừ bỏ tiếng hít thở, mục dịch không bỏ được phát ra nửa phần tiếng vang, phía sau tay động lại động, như cũ không dám chính đại quang minh đáp thượng nàng vai, hoặc càng lớn mật mà ôm lấy nàng vòng eo, sợ một không cẩn thận đánh vỡ như vậy yên lặng. Bệ che phần đuôi, thâm mắt lập lòe hỗn độn qua mang, trên tay trúc cao căng đến bay nhanh, bệ che tựa đoản tiện giống nhau phi sử ở bình tĩnh mặt sông trung, thực mau cùng phía sau theo sát theo bệ che kéo ra thật dài khoảng cách, chống thuyền người sừng sút Tụ trưởng đây là làm gì? Chẳng lẽ có tình huống cần thiết nhanh hơn? Hán vội hướng mặt sau bẻ che vung tay lên, cắn răng thêm đủ mã lực đuổi kịp. Theo một thời gian thật sự cố hết sức, tụ trưởng chính là thể lực vẫn luôn là không người có thể cập. Vội vàng dùng trúc cao đem bên cạnh người người đánh thức, hai người một người một cây trúc cao, tay năm tay mười lúc này mới đuổi đi lên. Kết quả vừa thấy, sợ tới mức ngảy dựng, tụ trưởng đã bãi công chúc cao liền đỉnh đặc mà nằm ở bệ che thượng, mà tu trưởng giống như hài tử tệ ở vui y cùng phượng quân trung gian, ba người yên lặng vô ngữ. Vẫn bẻ che theo này, mảnh đất nhanh hơn dòng nước đi xuống du phiêu đi. Thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, cũng đem chúc cao giải, mới rốt cuộc có thể nghỉ một lát, nhưng mệt đến quá sức. Phượng quân nghiêng mắt, nhàn nhàn nhìn Tịch Tôn liếc mắt một cái, tiếp tục nhắm bất động, Tịch Tôn càng thêm ngồi không yên, trực tiếp đem phượng quân đầu hướng chính mình trên vai nhấn một cái. Nàng thiên lại nâng lên, tịch tôn tiếp tục ấn, nàng lần thứ hai nâng lên, thường xuyên qua lại, hai người còn không có phát tác, mục dịch trước làm khó dễ. Tịch tôn, đến mức này sao? Ôn nhuận mặt tràn đầy châm trọc, ngươi như thế nào cùng cái hải tử giống nhau? Càng ôn hòa, càng sắc bén, đâm vào tịch tôn mắt điếu lại, ta quản ta nữ nhân, ngươi như vậy nói nhiều. Ai là ngươi nữ nhân? Phượng quân cười hỏi. Ôn nu vô hại đáy mắt trô sâu trong toàn là bình tĩnh hờ hững. Tịch tôn sửng sốt, lâu như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên như thế bình tĩnh phản bắt hắn ba chiếm. Tâm hung hăng đi xuống rơi truy, thiếu chút nữa quăng ngã toái trên mặt đất. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn chầm chầm nàng, trong đầu đoạn ngắn nhất nhất hiện lên, cuối cùng bị hắn bắt lấy. Ngươi là ở để ý nữ nhân kia sự. Cái nào? Phượng quân không chút nào để ý mà hư một tiếng. Ngươi không phải cố ý đem nàng lưu tại sơn động không mang đến sao. Thích tôn buồn cười, này một chút làm bộ không biết. Phượng quân rộng mở trận mắt, ta không có cố ý đem bất luận kẻ nào lưu tại sơn động. Nếu ngươi không bỏ được, tiếp theo có chuyện gì ta sẽ nhớ kỹ thời khắc đem nàng an bài ở bên cạnh ngươi. Dứt lời, nàng đứng dậy tức đi, mà ngay cả điểm này cũng để ý đâu. Ngươi đứng lại. Thích tôn nổi giận. Đáng tiếc nào đó người trước nay đều không phải ngươi nói đứng lại liền sẽ đứng lại người, nàng cũng không quay đầu lại phải đi đến bệ che bên kia, Tịch Tôn đung nhiên xoay người hùng hăng chế trụ cổ tay của nàng, dùng sức liền phải một xả, chỉ nghe nàng bình tĩnh tới cực điểm tiếng nói truyền đến, đây là ở trên thuyền. Một thuyền người an nguy không chấp nhận được nửa điểm qua loa, một câu dễ dàng chế trụ hắn toàn bộ động tác, nàng chính là như vậy hiểu biết hắn sở hữu cố kỵ. Một chút một chút bẻ ra hắn tay Phượng quân ngồi trở lại đám người trung gian, không cho hắn tới gần cơ hội, tịch tôn chỉ có thể liền hà phong ba ba giống lên một câu, nàng hai tử, không phải ta. Ngủ say bắt quái các nam nhân tỉnh lại, thình lình liền nghe thế một câu, lại xem tụ trưởng cùng phượng quân hai người thần sắc, lại ngắm ngắm một dịch sắc mặt, cảm giác khí chàng không đúng rồi. Giấc ngủ ước số tan đi, bắt quái ước số bắt đầu ở nho nhỏ bẻ che thượng thoán động. Khó được này đàn người nguyên thủy ở nguy cấp thời khắc còn có loại này nhàn hạ thoải mái, đối thượng những cái đó tò mò có thể giết chết miêu ánh mắt, phượng quân đau đầu mà rũ mặt, giả bộ ngủ. Khoe mắt lại chịu động vài cái, hắn nói hải tử không phải hắn. A ta chưa từng có chạm qua nữ nhân, càng đừng nói trừ bỏ người ở ngoài nữ nhân. Hắn muốn chạm vào, liền sẽ chạm vào phượng quân nữ nhân này, tù trưởng Lưu hãn. Cấp nam nhân vô hạn kính ngưỡng vẻ mặt khí phách nói lời nói trưởng quan. Phượng Quân thống khổ quay đầu, hắn đầy mặt vui sướng, "Tin ta đi." Nàng nhấp môi không nói, để kéo thấp giọng ghen ghét, "Tù trưởng khi nào hướng người như vậy giải thích qua, còn ba ba hỏi tin không tin?" Thiên Phượng Quân nhất khốc, đều trực tiếp không điều tù trưởng chính là, "Trận này diễn đẹp." Tịch Tôn sắc mặt hơi đổi, đang có chút hạ không được đài, Phượng Quân bỗng nhiên nói, "Trời trời tối nhìn không thấy, chúng ta liền cập bờ đổ bộ." ăn no chở ánh trăng ra tới lại lên đường. Đề tài bị đáng thương mà rời đi, kia hải tử có phải hay không tụ trưởng chính là, tụ trưởng đến tụt cùng có hay không cùng tím ni phát sinh quá cái gì cái này đề tài, bị hoàn toàn bước đến bệ che bên cạnh, phượng quân một chân quét đi xuống, không lưu dấu vết. Bẹ che cập bờ là cái kỹ thuật sống, phượng quân ở trong quân doanh tuy rằng có cũng đủ tiên tiến khoa học kỹ thuật, nhưng loại này thấp khoa học kỹ thuật kỹ năng cũng là môn bắt buộc trình. Bởi vì không ai có thể đủ bảo đảm, sở hữu công nghệ cao nơi trốn áp dụng, có hôm nay việc, phượng quân mới lần đầu tiên chân chính cảm nhận được này một học tập sự tất yếu. Nàng dùng ra cả người thủ đoạn, mới rốt cuộc đêm không nghe lời bẻ che cập bờ, lại quay đầu lại xem những người khác, cũng đồng dạng gian nan, dù sao cũng là lần đầu tiên, ly ngạn dễ dàng bởi vì một chống liền đi, đáng tin cậy ngạn là ở bẻ che khắp nơi không nơi nương tựa dưới tình huống, có vẻ tương đối khó. Tịch tôn ngồi yên đứng ở trên bờ, rốt cuộc nhận không phải không có như nhẫn, lui về phía sau vài bước sau đó một cái chạy lấy đà, đi nhanh đi trên tại chỗ đảo quanh bè tre, nhân hắn kiêu ngạo rất xuống, bẹ che điên cuồng lay động vài cái sau ổn định, tịch tôn tiếp nhận trúc cao ở ngạn đế căng vài cái. Bẹ che thế nhưng ngoan ngoan hướng bờ biển dựa sát. Phượng quân kinh ngạc nhìn hắn ông cụ non mà đối với các tộc nhân chỉ huy tác chiến, sát có chuyện lạ. Lại không thể không thừa nhận hắn sinh ra đã có sẵn cơ chí, hắn phương pháp thập phần hiệu quả, so với Vượng quân dự đoán cập bờ thời gian ít nhất đoạn nửa giờ, này liền tương đương nhiều ra nửa giờ có thể nghỉ ngơi. Nhóm lửa, thì nướng, các nữ nhân bận rộn, săn thú hái dã quả mỹ vị, các nam nhân ở bùn khúc đầu gối ngồi ở một bên phượng quân tựa hồ hai bên không dựa, phi nam phi nữ. Chân khá hơn chút nào không? Mục dịch hái được hảo chút thảo dược. Phương quân túi đầu ngửi ngửi những cái đó thảo dược, giải nhiệt. Mục dịch hai trong mắt trật lué, vui vẻ nói, chỉ dạy quá ngươi một lần mà tôi nhanh như vậy liền sẽ công nhận thảo dược hương vị. Để kéo mang theo nổi tới, ta làm nàng nấu điểm cho đại gia uống, như vậy nhiệt thiên trên mặt sông Phiêu, tuy rằng so đi đường nhẹ nhàng, tóm lại vẫn là nhiệt. Gia co vui kìa, như có một bảo. Nàng nhuẩn miệng cười, đem trên chân thảo dược run rớt, nhìn. Thân y quả nhiên có rượu thủ hồi xuân chi hiệu. Mục Dịch con con môi lại không có gì vui mừng, hắn lẳng lặng nhìn Phượng Quân trên mặt mỉm cười, cuối cùng là nhịn không được đã mở miệng, "Ngươi cùng Tịch Tôn làm sao vậy?" Phượng Quân sững sốt, "Cái gì?" "Ngươi đối hắn?" Như thế nào Mục Dịch ngừng câu chuyện, có chút nói đến quá mức ngược lại không tốt. Phượng Quân cười, "Ta đối hắn như thế nào?" Nàng thản nhiên tự nhiên cười không hề ngượng ngùng, nhưng thật ra Mục Dịch mặt đỏ lên, có chút ẩm ướt lên. Ngươi, ngươi, ngươi thích hắn sao? 130 chương 130 vẻ mặt cười xấu xa, 6. Thích ra. Cơ hồ là không có do dự. Một dịch mong đợi ánh mắt buôn bã, lông mày thật mạnh bỏ xuống. Hắn cơ chí biu hắn lại xoáy khí, mỗi người đàn bà đều sẽ thích hắn. Ngay sau đó, là phượng quân không hề dao động thanh âm, tựa hồ thích tịch tôn, sẽ là sở hữu nữ nhân bản năng, mà nàng chỉ là tuần hoàn cái này bản năng. Cho nên, câu kia thích cũng không đặc thù ý nghĩa. Kia ảm đạm xuống dưới ánh mắt lần thứ hai sáng. Phải không? Cười lạnh, tự nàng phía sau văng lên, nàng quay đầu là cặp kia thâm mắt lập lẻ lãnh trí ngân quang. Không tin ngươi hỏi một chút các nàng. Phượng quân cười một lòng tay, các nữ nhân sôi nổi hoặc ngượng ngủng hoặc kích động gật đầu. Đem trong tay con mồi ném xuống, tịch tôn đông nhiên giữ chặt tay nàng. Ta quản người khác thích vẫn là ái, ta chỉ hỏi ngươi. ta hỏi thích Không phải cái loại này thích. Đó là cái loại này thích. Phượng quân cười cười. Đừng cùng ta vô nghĩa. Tịch tôn tựa hồ bị trọc nóng nảy, kia bước lên ngọn lửa đôi mắt khóa lại nàng. Phượng quân phất tay ngăn hắn rối lại đầy tay, đều khi nào. Người còn có tâm tư. Thịch tôn đỏ lên mắt, thật mạnh đem mi mắt cái hạ. Hắn đệ thấp tiếng nói nguyên bản thâm trầm âm điệu, càng thêm loại yêu thương hương vị. Kêu hảo, ta chờ lần này thành công. Dứt lời. Hắn cùng nàng đi ngang qua nhau từ người bận rộn. Phượng quân khỏe miệng ý cười càng kéo càng lớn, mục dịch mày lại càng nhăn càng sâu, tóm lại là nhịn không được ở nàng bên thai nói nhỏ một câu, rốt cuộc đem trên mặt nàng ý cười toàn bộ thoát đi. Hắn nói, ngươi cười, quá giả, ta nhìn khó chịu. Tới thương nam bộ lạc thời gian, xa so phượng quân tưởng sớm, hơn nữa cùng đoán chức không giống nhau, bọn họ tới khi vừa lúc là chẳng vạng, đem bẻ che giấu ở trong rừng cây. Bọn họ từng cái lên bờ. Các nam nhân ma quyền soàn soạn, hận không thể lập tức đem thương nam bộ lạc bắt lấy. Một tẩy mấy năm nay bị ước hiếp cười nhạo khổ sở. Tịch tôn một cái thủ thế tiêu bọn họ toàn bộ xúc động, ẩn ngấp trong sân động. Các nam nhân buộc chính mình ngủ. Nữ nhân đều mệt mỏi, nghĩ đêm nay có lẽ sẽ có một trận chiến. Các nàng đều hoảng loạn, sôi nổi ôn nhu mà dựa vào nam nhân bên người. Ngày xưa nữ nhân thiếu, các nàng phần lớn biêu hãn cường thế. Loại này chim nhỏ nép vào người thời điểm không nhiều lắm, các nam nhân hưởng thụ, người một thả lỏng hưởng thụ, ủ rũ liền dễ dàng đi lên. Thịch tôn hiếp hiếp mắt, hỏi phượng quân, đây là người nói khác phái hiệu ứng. Phượng quân cười, cũng không phải là sao. Hiện tại, các nàng đừng lo các nam nhân xúc động hoặc là giấc ngủ không tốt, hiện tại các nàng yêu cầu lo lắng chính là có cá biệt nam nhân phòng trừng một đêm đều đừng nghĩ ngủ. Các ngươi đi đâu? Lạng Yên chuyển rời núi động Một dịch dựa vào cửa động ôn nhuận hỏi. Hào hào thủ, đừng làm cho bất luận kẻ nào xúc động hành sự. Tịch tôn không tính toán giải thích, chỉ công đạo vài câu, lôi kéo phượng quân liền đi, phượng quân chính là đem bước chân dừng lại, thông thả giải thích. Tịch tôn cao mày, thực không kiên nhẫn mà nghe nàng không chê phiền lụy kỹ cẳng tỉ mỉ giải thích, hắn nhớ rõ lần trước nàng nhưng không có như vậy giải thích quá cho hắn, chỉ nói đại khái dư đều làm hắn đoán. Một đường, hắn còn ở nhỏ giọng oán giận. Phượng Quân một câu đổ trở về, ngươi sinh ra phúc hắc tà ác, có chút lời nói không nói thấu ngươi cũng hiểu, mục dịch thiện lương đơn thuần, nào biết đâu rằng này đó âm như quỷ kế. Ngươi! Hắn tức giận đến nghiến răng. Cái gì thanh âm? Hàng giao nội, ngồi ở bóng cây hạ gác đêm hai cái nam nhân cảnh giác đứng dậy, trong bóng đêm ngắm nhìn xung quanh, càng là bóp cháy lên, cây đuốc từ hàng rào nội đi ra, ở phụ cận khắp nơi chiếu. Đại thủ căn chỗ một mảnh phồn hoa bên trong, Phượng quân toàn thân dính sát vào thân cây, đại khí cũng không dám ra, tán loạn phồn hoa độ rộng hữu hạn, vì tránh cho đem chính mình bại lộ trước mặt người khác, tịch tôn chỉ phải đi phía trước giữa gần, nhỏ hẹp trong không gian, hai người hô hấp đều giao triển tới rồi cùng nhau. Phượng quân xấu hổ mà quay đầu đi. Tịch tôn hổ nghi mà nhìn trên mặt nàng khả nghi đỏ ửng thân thể hơi hơi hoạt động, dán đến càng gần, nàng trưng mắt muốn đẩy hắn, bị hắn tà mị bao lấy, gợi cảm trên môi hạ khởi động. Lấy môi ngự giao lưu, đừng nháo. Phượng quân hung hăng một cái xem thường, là ngươi đừng nháo. Nam nhân câu môi, không hề để ý tới nàng, thân thể vẫn là đi phía trước lại đi phía trước mà dựa, như là sợ phía sau lưng bị người phát hiện đi, lại như là phía trước có khối nam châm, đối hắn có vô hạn lực hấp dẫn. Phượng quân nỗ lực sau này xúc thân thể, nhưng bất đắc dĩ phía sau chính là kiên cố đại thụ, vô luận nàng như thế nào xúc, đều lui bước không được một phân đi. Đôi tay gian nan để ở hai người chi gian, lại không cẩn thận đụng phải hắn lửa nóng ngực, kia nhiệt từ tay bộ làn da vẫn luôn hướng lên trên, năng tới rồi trên mặt. Vì nàng mở miệng quá khẽ, tưởng cảnh kỳ hắn, cấm ở như vậy vô sỉ đến gần rồi, ai ngờ này nam nhân thế nhưng ở nàng mở miệng lập tức phòng bị nhất tùng thời điểm, há một một ngụm đem nàng hôn lấy. Nô nô quát khẽ nháy mắt biến thành miêu lầm bẩm, ẩn mà không phát ở phồn hoa tùng trung, tiếng bước chân dần dần tới gần. Phượng quân tưởng giãy ruộng, tịch tôn ở nàng trên eo nhéo, uy hiếp cắn cắn nàng môi, chẳng lẽ ngươi tưởng bị phát hiện sao? Phượng quân trứng mắt, ngươi vô sỉ. Tịch tôn cười, lơi lỏng toàn thân đề phòng, dựa thượng giờ phút này liền tính lại tưởng phản kháng, cũng muốn bận tâm bên ngoài phượng quân, phùng trụ nàng ứng đỏ gương mặt, liền tính giờ phút này nàng lại không nghiêm túc, hắn cũng dễ dàng liền ở kia phiến mềm mại giữa. Biển mây du lịch, thật lâu không bỏ được rời đi nửa phần. Nam nhân ổn trọng tiếng bước chân vây quanh phồn hoa tùng dạo qua một vòng. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là chỉ miêu nha. Phòng trưng là ở an vụn. Một nam nhân khác đứng ở nơi xa ứng hòa, phân nữ cũng thật là, liên tiếp làm chúng ta thủ nhiều ngày như vậy. Mấy ngày nay lui tới không phải miêu nha cậu nha, chính là lao thử thỏ hoang. Nào có nàng nói được như vậy mạo hiểm sao? Ta xem cũng là, nếu không chúng ta trở về ngủ đi. Này bên ngoài mối thật nhiều. Thương, đừng làm cho người nghe được. Tiếng bước chân đi xa, thẳng đến nghe không thấy mới thôi. Phượng quân ngưng mắt suy nghĩ sâu xa, xem ra phân nữ cũng không phải đèn cạn dầu. Các nàng mang đi bộ lạc tinh Huệ lại lưu lại gấp trăm lần cẩn thận. Một đêm bộ lạc tứ phía đều có người gác đêm, nàng là ở phòng người hang ổ bị người nhân lúc cháy nhảm mà đi hôi của. Phân nữ cho dù có phòng bị với chưa xảy ra ý thức, phòng chừng nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng sẽ dành trước nàng một bước đoạt nàng địa bàn. Phượng quân bí bí cười, khoe miệng chợt kéo ra, đã không có chướng ngại vật, nàng kinh rắc trước ngực một mảnh lửa nóng, túi đầu vừa thấy cổ căn tử đều đỏ, nàng thế nhưng cũng ở tự hỏi khi, đem thân thể như vậy lửa nóng xúc giác đều xem nhẹ, hiện giờ suy nghĩ trở về lôi kéo, kêu cảm giác dị thường rõ ràng. Thịt tôn, nàng hoàng loạn gọi hắn một câu, thanh âm đều có chút ách, nam nhân không núp đích, Tham Lam mà hưởng thụ khó được thân thiết, nàng vội vàng chung huy nổi lên thủ đào chiều hắn hung hăng tạm qua đi. Nam nhân quay đầu đi đem cổ tay của nàng bát, thân thể hướng phía trước một áp, điểm điểm ngọn lửa ở hắn trong mắt ngảy lên. Hắn thô suy khí, trong giọng nói ảo não cùng oán giận tràn đầy mà chảy ra, "Đáng chết. Ngươi biết ta bao lâu không cùng ngươi như vậy gần sao?" 131 chương 131 đại kết cục, 1. Một... Ngươi quá làm càn. Phượng Quân mặt đỏ thai hồng, Này vẫn là lần đầu tiên như thế. Ta còn dám càng làm càng. Hắn mắt hỏa nhảy dự. Phượng quân toàn thân đề phòng. chính tính kế nên như thế nào ra tay. Hắn đã bung lỏng ra nàng. Đem nàng áo ra thú hợp lại hảo sau. Vẻ mặt dường như không có việc gì mà chiều nàng vươn tay. Đi. Nàng dở khóc dở cười. Căm giận đem tay hướng trong tay hắn một tạp. Hắn dùng một chút lực ở nàng còn không coi chuẩn bị săn sáng khi. Một tay đem nàng bước lên. Nhìn nàng một cái lào đảo. Tịch đem ngực thò lại gần, vẻ mặt cười xấu xa. Phượng quân câu môi, cùng là vẻ mặt cười xấu xa. Thật dài một tiếng tiêu rên, đích đích xác sắc, sắc là kêu rên, bị tạp ở trong cổ họng ẩn mà không phát. Cười xấu xa ở trên mặt kéo đại, phượng quân nhẹ nhàng đem tà ác dựa lại đây người nào đó đẩy ra. Giờ phút này người nào đó trên mặt cười xấu xa đã không thấy bóng dáng, ngược lại là một loại cực độ ẩn nhẫn trạng thái. hắn xoa xoa bị nữ nhân nghịch tập ngực. Nhanh chóng lui trở lại an toàn khoảng cách. Nay chỉ tiểu miêu, gần nhất dịu ngoan thật sự, hắn thiếu chút nữa liền đã quên, trên người nàng kia chỉ lợi trảo, tùy thời khả năng cho người ta một đòn chí mạng. Còn đi sao? Phượng quân nửa ngưỡng đầu, kiểu mị mà cười. Giờ này khắc này, nàng mới kiểu mị. Thích tôn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cắn răng một hử, đi. Vượt qua hàng rào nháy mắt, hai người thân thể đều có chút cứng đờ đồng thời quay đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đáng ra về điểm này nhi mang theo hồi ước tinh quang, giống nhau như lúc. Thừ khi nào, hai người cùng nhau vượt qua hàng rào, đó là mới gặp. Xấu hổ vô cùng mới gặp, hiện giờ hồi tưởng lên, nhưng thật ra có khác một phen phong vị nhìn nhau cười tiếp tục đi trước, động tác tiểu tâm lại tiểu tâm, giờ phút này nhưng quyết không thể giống lần đó giống nhau, phiên ngã xuống đất, bởi vì thượng một lần nhàn nhã tự nhiên lúc này đây du quan sinh tử. Ngưng thần nín thở, chậm rãi tới gần nhất trung tâm nhà gỗ, tịch tôn khi trước đem phượng quân hộ ở sau người, mặc dù là rõ ràng nữ nhân này căn bản không cần bất luận kẻ nào hộ vệ, cửa mở, hát cám nhà gỗ rôi tay không thấy 5 ngón tay, phượng quân trợn tún chặt tịch tôn tay, ra sức rất lớn. Tịch tôn động tác dừng lại, nữ nhân tuyệt không phải bởi vì sợ hãi, khẳng định có tình huống. Hắn nhanh chóng lui về phía sau một bước, Nửa điểm thanh âm đều không có phát ra, quay đầu lại vọng nàng, do hỏi. Phượng quân một cái thủ thế, hai người nhanh chóng rời đi nhà gỗ phụ cận, ở hát cám chỗ. Phượng quân thấp giọng nói, kia không phải gas nhà ở, là phân nữ. Người như thế nào biết? Tịch tôn nghi hoặc, gas bị phân nữ thay thế được vị trí, có thể đoán được. Nàng lại như thế nào có thể kết luận này, phòng trong giờ phút này đã không thuộc về gas. Có mùi hương. Là phân nữ. Môn đẩy khai. Mặc dù là bên ngoài không có một chút lòi dấu vết, nhưng phòng trong còn không kịp tiêu tán độc thuộc về ái mị nữ người mùi hoa vị, bại lộ phân nữ mục tiêu. Tịch tôn là nam nhân, tự nhiên hiếm khi lưu ý, huống hổ ở trước mặt hắn, còn nghe được đến mặt khác nữ nhân hương vị sao. Tịch tôn quả nhiên triển mi, như là mới bừng tỉnh đại ngộ. Phượng quân câu môi, phân nữ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến dấu giếm ở phòng trong sắc khí, lại lại như thế bị bại lộ. trong bóng đêm, Một người như nhanh nhảy liệp báo tùy ý xuyên qua, một người như ngạo thị rừng rầm hùng sư từng bước cùng dã đều là cực thông tuệ hành sự phương thức, mặc dù là phiên biến toàn bộ bộ lạc, cũng sẽ không dễ người phát hiện. Chỗ tối tập hợp, hai người đều là vẻ mặt ngưng trọng, thế nhưng tìm không thấy gắt cùng và bố. Phượng quân đánh cái thủ thế, chỉ có thể phản hồi chờ đợi thời cơ cường công. Cầm tay chuẩn bị rời đi, chật chỗ tối có thân ảnh thông thả di động lại đây vụ vặt cước bộ thẳng chiều bọn họ mà đến giờ phút này nếu là lại tiếp tục hành động cực dễ dàng bị phát hiện chính là bất động cũng có khả năng ắc mặt đụng phải ánh mắt đan sen sau đó chu chuyểnến khai thập phần ăn ý hành động Phượng Quân thân thể chật lóe, chiều bên phải bay nhanh xẹt qua đi tia tiêu chấp tốc độ cơ hồ gọi người khó có thể phát hiện trong bóng tối thân ảnh động tác cực trưởng hắn chầmm rãi xoay người thẳng chiều phượng quân hiện lên phương hướng đi xem còn chưa tới kịp thấy rõ ràng vai trái bị người vô vũ Hắn quay đầu lại, đầy mặt kinh ngạc. Thích tôn thâm mắt chợt lué, khoe miệng gợi lên cười. Còn không có phát ra nửa điểm thanh âm, vai phải lại bị người vỗ vỗ. Hắn quay đầu lại cái gì cũng chưa thấy rõ, một cái trọng quyền đánh hạ, hắn hoa lệ lệ té xỉu. Thích tôn thở dài, loại này việc nặng, hẳn là ta tới. Thiếu giả mù sa mưa, vừa rồi làm gì không động thủ. Phượng quân cầm lấy bên cạnh lạn lá cây liền chuẩn bị hướng nam nhân trong miệng tắc, một mặt làm ta ác sự. Một mặt chính khí lâm nhiên mà chỉ trích. Đem nam nhân bẻ lại đây vừa thấy, nàng động tác toàn bộ đình chỉ. Thật con mẹ nó đạp vỡ thiết, được đến lại chẳng phí công phu. Tịch tôn nhún nhún mai, ngươi hiện tại biết ta vì cái gì không động thủ nguyên nhân đi. Phượng quân vô vô đứng lên, một lòng tay tịch tôn, đóng gói, mang đi. Cuối cùng, còn cười nói, loại này việc nặng, đương nhiên là ngươi tới làm. Tịch tôn ánh mắt không có nửa điểm bà Quang chỉ là nhìn chầm chằm phía trước cách đó không xa đại thụ sau, Phượng Quân đi theo vọng qua đi, mặc dù là nàng cực hảo nhãn lực cũng thấy không rõ tích, này nam nhân có thể trong bóng đêm xem đến như thế rõ ràng. Kinh ngạc quay đầu lại, nam nhân lấy như liệp báo bay vút đi ra ngoài, đại thụ sau một tiếng trầm vang, lại nhiều một khối mềm vật thân thể, một đường kéo lại đây, tịch tôn nhún vai, muốn hay không cùng nhau chia sẻ. Ngắm nắm trên mặt đất tứ đại năm thôn nam nhân, Phượng Quân quyết đoán đầu. Ta nguyện ý ở phía trước mở đường. Nói xong, lập tức hành động. Khoe miệng vẫn luôn mang cười tịch tôn, chịu thương chịu khó không lưng, một tay một người dẫn theo kéo đi. Sơn động, cây đuốc trợt lué trợt lué. Minh minh diệt diệt giữa, sơ tỉnh nhân nhi lao quáng mắt hoa nhìn cái gì đều cảm thấy bừng tỉnh mơ hồ, giống như ở cảnh trong mơ giữa. Trước mắt, nhiều một khuôn mặt, tinh diệu tuyệt mỹ nhưng khuynh thiên hạ, hắn chấp chấp mắt còn chưa thấy rõ. Một khát trương tinh xảo mặt nhích lại gần, kia hơi nước mông lung ánh mắt mang theo nhật nhạt ý cười, hơi hơi thượng trọn mi dương lánh ngạo cuồng vọng, nhàn nhạt sát khí nhưng đánh nát tâm thần. Hôn độn trong óc rốt cuộc tựa một kích sâm xét nổ tung, gắt lửa dương miệng, đầy mặt hoảng sợ, đôi tay lung tung múa may, không cần lại đây, không cần quân lây ta, ác quỷ ác quỷ, ác quỷ. Kia hai cái diễm lệ người cho nhau nhìn nhìn, đều còn cảm thấy trước mắt người còn tính thuẫn mắt. Như thế nào cũng cùng ác quỷ xả không thượng quan hệ, nhưng nếu nói chính mình là ác quỷ, đó là càng không thành. Cho nên, ánh mắt lẫn nhau tố, nói ngươi lâu. Sau đó, đồng thời giận dữ, phượng quân câu cái nhiếp nhân tâm phách cười lạnh, tịch tôn trực tiếp đem lánh mắt thật sâu trầm xuống, hai người lấy quỷ dị tư thế nửa con hạ thân thể tà ác bệ nghệ hắn. Gắt như là bị thiên đại kích thích giống nhau, càng thêm kích động lên, hắn lớn tiếng ồn nào, Không hề nghi ngờ mà đ tê liệt ngã xuống ở một bên hoa bố đánh thức hắn trợn mắt nhìn lên đang muốn phát tác Phượng Quân trực tiếp một chân đá qua đi ngừng nghỉ điểm hoa bố lại lần nữa tê liệt Ngã xuống bất quá là một chân xem ở gắt trong mắt cũng đủ kinh hồn đã qua trung niên hắn đôi mắt vừa lợ thiếu chút nữa ngã xuống đất tịch Tôn một chân gãi đúng chââu ngứa mà câu lấy hắn Uy đường vượng, hôn mê nhưng không dễ làm sựây xem tộc nhân thiếu chút nữa hôn mê Này hai người thật đúng là tuyệt phối. 132 chương 132 đại kết cục, 2. Lệnh lùng diễm, một tà ác, từng bước bước người nhập tuyệt lộ. Gắt mồm to hô hấp, sợ chính mình ngất xỉu đi sẽ đối mặt càng thêm khủng bố chuyện này. Phượng quân rốt cuộc chịu ngồi xổm xuống cao quý thân hình nhìn thẳng hắn, chẳng lẽ là ngươi còn ở trong mộng đi. Một ngữ, bừng tỉnh. Gắt trương đại không phải miệng mà là đồng tử, các ngươi không phải, không phải hắn nói năng lộn sột. Chúng ta không phải hẳn là bị phân nữ mang theo người vây quanh sau đó tiêu diệt, phải không? Phượng quân nhàn tản mà nâng nâng lông mày, cố tình, chúng ta hiện tại thương nam bộ lạc, to mò đi. Gắt tái nhược mặt, sao có thể, sao có thể? Nếu nàng biết phân nữ dẫn người vây công, như vậy nàng liền không khả năng nhanh như vậy đuổi tới thương nam bộ lạc. Nếu nàng là trước tiên xuất phát, liền không khả năng biết phân nữ vây công, duy nhất sẽ cho nàng để lộ bí mật người trừ bỏ hắn. Chỉ có hoa bố. Hắn ngao ngao kêu to nhào hướng hoa bố, nguyên lai còn hơi thở thoi thoát. Hiện tại sinh long hoạt hổ muốn cùng hoa bố đua cái ngươi chết ta sống, phạt đệ muốn cản, bị tịch tôn ngăn lại. Mấy cái đuổi thời gian người, ôm ngực dù bận vận ung dung mà nhìn kia chàng trò khôi hài. Hoa bố, ngươi cư nhiên phản bội ta, trước tiên cho nàng báo tin, có phải hay không tưởng được đến giải dược à? Gắt, ngươi rửa vào cái gì hoài nghi ta? Chẳng lẽ không phải sao? Ta liền xem ngươi không phải cái gì người tốt. Hắn mãn nhạn huyết hồng, ngươi thế nhưng vì hiểu rõ rược, phản bội tù trưởng phản bội tộc nhân, ngươi nên xuống địa ngục. Ngươi điên rồi sao? Liên tính lạt thì thế nào? Phân nữ căn bản không tư cách muốn ta đi theo nàng, ta đôi mắt thiếu chút nữa bị nàng lộng hạt, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Hoa bố bị hắn cuối cùng một câu cấp hoàn toàn chọc giận, hắn một quyền đem gas mở ra. Cái gì giải dược? Thiên Bắc bộ lạc các nam nhân hai mặt nhìn nhau. Gắt cùng hoa bố đồng thời chỉ vào phượng quân, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi hỏi một chút nàng. Phượng quân nhung vai, muốn nói, các ngươi nói. Bởi vì ngọn nguồn nàng còn không rõ ràng lắm, này hai người khắc khẩu tin tức lượng quá nhỏ. Nàng, các ngươi đừng bị nàng lừa, nàng đê tiện mà đối chúng ta hạ độc, muốn bức chúng ta phản bội chúng ta bộ lạc, quá ác độc. Hạ độc loại này tao trời phạt sự, nàng cũng có thể làm được ra tới. Thiên bác nam nhân hút không khí, kinh ngạc mà nhìn phượng quân. Hoa bố cùng gas rào rạt đắc ý, hạ độc loại này hạ tam làm xiếp, là lọt vào không trượng rừng cây nhất trí khinh bỉ. Bọn họ lại không biết, ở phượng quân hun lúc hạ, này nhóm người sớm không phải những cái đó ra vẻ đạo mạo một bụi ý nghĩ xấu chính nhân quân tử. Bọn họ nguyện ý mượn lưu manh thủ đoạn đạt tới quân tử mục đích. Quân quân sẽ dùng độc dược, thật là lợi hại nha. Hôm nào rào giáo, giáo ta à. Đề kéo gần nhất học tập không tiền khoáng hậu, nói vậy nàng đã hiểu biết đã có năng lực đến tôn trọng khắc sâu nội hàm. Các nam nhân hương phấn nóng lòng muốn thử, xem đến gắt cùng hoa bố giống nuốt rồi bỏ giống nhau sắc mặt khó coi. Tịch tôn liền khó coi cơ hội đều không cho bọn họ, gần nhất, quá đến tốt không. Lời nói, ý vị thâm trường. Gắt cùng hoa bố thân thể đồng thời run dậy, đều xúc thành một đoàn, phản phất bên người có cái gì yêu ma quỷ quái ở bao vây tiêu trừ bọn họ. Bọn họ thu nhỏ lại lại thu nhỏ lại, hận không thể trốn đi. Phượng quân cười hỏi, các ngươi khẳng định tò mò, ta vì cái gì biết phân nữ sẽ đi bao vây tiêu trừ thiên bắc bộ lạc mà trước tiên dẫn người lại đây. Hoa bố cùng gắt thân thể mới hướng bên ngoài xem xét, tỏ vẻ tâm sự bị truyền thuyết, bọn họ thật sự rất tò mò. Ta nói ta sẽ vũ thuật, các ngươi vẫn là không tin sao. Nàng không lưng, ở bọn họ trên vai một phách. Bọn họ hai người một trận run rẩy. Thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên, nếu không phải trước mặt có Phượng quân tay ở đông đưa nói, kia hai cái bả vai run rảy đến lợi hại, phẳng phất mặt trên có một con đáng sợ lại ghê tởm con rán, bọn họ không dám nhìn lại không dám động trong lòng cực kỳ sợ hãi. Hiện tại tin, tịch tôn triều Phượng quân cười nói, kêu cười rõ ràng là đang cười gắt cùng hoa bố, cười bọn họ biết được đã quá muộn, cười đến hai người mặt không còn chút máu. Phượng quân ôn hòa gật đầu, còn hảo, không mượn kia tuyệt vọng trong ánh mắt, mới rốt cuộc khôi phục một chút sinh cơ. Phượng quân ngồi trên lùn lùn tiểu có gỗ, tranh thủ cùng bọn họ bình đẳng nhìn nhau. Gắt, phân nữ đoạt ngươi địa vị, ngươi liền không hận hắn sao. Hận thì thế nào? Chúng ta là không có khả năng phản bội tộc nhân. Vậy các ngươi liền khả năng chết. Thích tôn trầm khuôn mặt, âm âm một câu. Gắt cùng hoa bố đồng thời co rụt lại, phượng quân vội vàng cười chân an. Đừng sợ, ta sẽ không như vậy huyết tinh. Này cười. Có vẻ càng khủng bố, nàng sẽ không huyết tinh, đó là muốn cho bọn họ sống không bằng chết sao. Liên cung gần nhất mấy ngày nay giống nhau, mỗi ngày tiêu chảy, kéo đến cơ hồ hư thoát, này khẳng định là nàng lại ở dùng vu thuật độc hại bọn họ. Tiêu chảy hơn nữa hoàng sợ, thân thể ngày càng suy bại, càng gia tăng rồi tiêu chảy bệnh tình. Kỳ thật, mùa hạ nắng hẻ trói trang, thường ăn nước lá ăn giã thực người nguyên thủy, kéo cái hi cũng là bình thường. Chỉ là bọn hắn bị Phượng quân giao cho tư tưởng vào trước là chủ, cho nên mới sẽ sinh ra như vậy như vậy hảo giác, càng là sợ hãi càng là kéo. Như thế tuần hoan ác tính, đem hai người cha tấn đến thể sắc và tinh thần bất ham. Mới đến nỗi thấy nàng, cùng thấy ác quỷ giống nhau, cũng khó trách. Nếu muốn các ngươi phản bội tộc nhân, Phượng quân buồn cười, ta chỉ là muốn các ngươi giúp ta diệt trừ phân nữ. Vì cái gì? Nàng mất công, chính là vì cái này. Hai người vô pháp tin tưởng mà nhìn nhau. Ta chán ghét nàng. Liên bởi vì cái này. Hai người thiếu chút nữa khóc, bởi vì nàng chán ghét một người. liền phải bọn họ chịu thiên đại tra tấn. Người này không phải ác quỷ là cái gì. Người muốn chúng ta như thế nào làm? Và bố đặt câu hỏi, bởi vì hắn cũng chán ghét phân nữ. Từ lần đó đảo mắt sự kiện bắt đầu. Người chính là như vậy, nhưng phàm là có cái bắt đầu. liền sẽ vĩnh vô chừng mực. Đừng hoa bố phát hiện phân nữ chán ghét, chậm rãi liền sẽ liền nàng hô hấp, đều sẽ cảm thấy chán ghét. Đừng nóng bội nha, diệt trừ phân nữ sau, ta còn muốn làm thương nam bộ lạc vu sư đại nhân. Hơn nữa, lộ không được tồn tại. Vì cái hoa bố lại muốn hỏi, nghĩ nghĩ phòng trừng lại là bởi vì nàng chán ghét lộ. Gắt lại đầy mặt cảnh giác, ý tứ này là muốn gồm thâu thương nam bộ lạc, kia bọn họ còn có còn sống cơ hội sao. Khương quả nhiên là lão cay Phượng quân ngoắc ngoắc khỏe môi, cười đến vân đạm phong khinh, người đoán đúng rồi. Ngay sau, thương nam bộ lạc lệ thuộc với thiên bắc bộ lạc, người vi phạm sát. Sát tự vừa ra, hai người khiếp sợ. Kỳ thật, đi theo chúng ta có cái gì không tốt? Để kéo xâm nhập đám người, chúng ta đều sẽ làm đồ gốm, về sau đều không cần uống nước lạnh ăn nướng đồ vật, chúng ta có thể ăn nấu, trừng, ngao, hầm, nấu. Liên tiếp danh từ, nghe được bọn họ sửng sốt sửng sốt Đồ gồm tinh cái gì? Trung thực phạt đệ bắt đầu khoác lác, chúng ta lập tức liền có thể dùng tiết khí, đi săn căn bản không ngủng sức lực, hơn nữa phượng quân còn dạy chúng ta quyển dưỡng con ngồi, quá mấy tháng liền đi săn đều không cần đi, ngồi ở trong nhà liền có ăn. Hai người nhất ngôn nhất ngữ, phát họa ra tới tốt đẹp sinh hoạt nghe được gắt cùng hoa bố vô hạn hướng tới. 133 chương 133 đại kết cục 3. Lần trước đi săn luận võ Bọn họ cũng kiến thức tới rồi thiên bắc bộ lạc lợi hại, trong lòng lại như thế nào không hướng về, nào một ngày bọn họ cũng có thể như thế ngư bẻ. Chính là, các ngươi sợ hãi ăn nhờ ở đầu quá khổ sao. Phượng quân cười hỏi, nàng quay đầu lại chiều cùng lại đây các nữ nhân nhìn nhìn. Hoa bố cùng gas đều nhận thức, này đó còn không phải là ở Tây Lang bộ lạc bị lựa chọn nữ nhân sao. Các nàng so với phía trước béo, trắng, sắc mặt hồng nhuận. Hơn nữa kia trên mặt áp chế không được hạnh phúc cảm, đã là nhất hữu lực sự thật chứng minh. Phượng quân đã không muốn nhiều lời, suy xét suy xét đi, sinh hoặc là chết, là bi ai tồn tại, vẫn là đi theo chúng ta hoanh hoanh liệt liệt đua một hồi. Sống, đua. Cuối cùng một câu, hoàn toàn đem nam nhân trong cơ thể ý chí chiến đấu kích hoạt, đi theo phân nữ cùng lộ thật sự quá nghẹn quất hắn có năng lực không chiếm được đề bạc mỗi ngày làm châu ngựa việc. Hoa bố đứng lên thân thể cao lớn uy mãnh ánh mắt trước lượng nhìn phượng quân, thường một lần nữ nhân này cứu hắn đôi mắt, tuy rằng trước sau hai lần đem hắn đôi mắt đánh sưng, hắn không so đo. Hoan nên người gia nhập thiên Bắc bộ lạc. Phượng quân nhẹ nhàng cười, cùng tịch tôn hòa thanh nói. Thiên bác bộ lạc đồng thời hoan vũ, đã có nữ nhân qua đi đối xoáy khí hoa bố tỏ vẻ hảo cảm, cuối cùng nghi ngờ tiêu tán, gắt ngơ ngác mà nhìn đã hòa hợp nhất thể người, chỉ dư hắn cô đơn đứng ở bên ngoài. Phượng Quân chiều hắn giơ tay, "Ngày sau, địa vị của ngươi cùng Nghệ Nhã giống nhau." "Nghệ Nhã?" Lui xuống vũ sư, Gắt nhìn về phía Mục Dịch, Mục Dịch mỉm cười gật đầu, "Nàng thực hào, ngươi cũng sẽ thực hào." Do dự số đổ, Gắt buộc đôi mắt thật mạnh gật đầu, "Bảo ta tộc nhân, có giữ được hay không tộc nhân của ngươi, muốn xem ngươi." Tịch Tôn thâm mắt chăm chú nhìn hắn, phất tay đem hỗn độn đánh gãy, trầm giọng cùng bọn họ hai người nói hảo chút lời nói. Không khí trận trầm mặc xuống dưới, bọn họ thật mạnh gật đầu, xoay người rời đi. Phượng quân đứng dậy, đem mục dịch lộng trở về thảo dược cho bọn hắn, uống lên, tạm thời không kéo. Nếu không nghe lời, vẫn là sẽ kéo. Đêm, liêu nhân. Sáng sớm ánh sáng sắp đã đến trước một giây, là toàn bộ không chung nhất hấp thời điểm, cũng là người nhất buồn ngủ phòng bị nhất lơ lỏng thời điểm. Thao đao nhập thôn xóm, một đám theo có năng lực phản kháng nhà gỗ sờ qua đi. Đao khóa hầu ngắn ngủn hơn 10 phút toàn bộ lạc người bị khống chế. Hiến tế trước này cây đuốc trong sáng, thiên địa đã đã đổi mới chủ. Phượng quân cùng tịch tôn sóng vai đứng nạo nghệ trên đài, hơi hơi cúi người bệ nghệ thiên hạ. Bọn họ cái gì cũng chưa nói, nên nói từ gas tới nói. Phượng quân ôm tay tưởng, không mệt là lao đạo thần quân A. Nay từng câu đều thẳng cắm thương nam bộ lạc tộc nhân trái tim A, nhìn một cái những cái đó tin phục ánh mắt. Thưởng kia phân nữ là tuyệt không sẽ có như vậy cường đại năng lực, nàng có được, chỉ là tuổi trẻ mạo Mỹ tụ lại mà đến cạnh mạnh, tin phục cùng uy hiếp còn cùng nàng có điểm chênh lệnh. Đến phiên tịch tôn nói chuyện, kia ổn trọng ngôn ngữ, cấp trận này hòa bình diễn biến làm cuối cùng định luận. Cuối cùng, mục dịch thượng canh, tên là tâm tâm về một canh, này ác tục tên là để kéo lấy. Là chỉ, mỗi người tâm đều đem về ở bên nhau, ai nếu rời bỏ sẽ đã chịu thiên thần nghiêm trọng xử phạt là vì trời phạt. hoa bố liền khóc mang nói tự thuật, đã đã nhiều ngày hắn cùng gas lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ gầy ổn, mỗi người không dám hoài nghi này canh công hiệu. Phượng quân lần thứ hai hoàn mỹ biểu diễn thần quân chức. Kế tiếp, chính là chờ đợi phân nữ trở về, nàng thực chờ mong. Phượng quân rỗi cái lười eo, nhìn hơi hơi âm trầm thời tiết, tối hôm qua phân nữ lại không trở về, so nàng đoán trước thời gian, chậm thật nhiều nha. Tịch tôn liền đứng ở nàng phía sau. Khi nào chỗ nào lôi đã bất động bồi ngủ, một dịch không chịu thỏa hiệp, một hai phải ngủ một cái phòng, dẫn tới ba người cùng ngủ, Phượng Quân Bình Yên nằm ở bàn giải thượng, hai người tê ở trên giường. Nhìn hai người đáy mắt nhàn nhạt màu xanh lá, phòng trừng không ngủ hảo, nàng cười, ngủ đến khá tốt đi. Thích tôn ánh mắt phẫn nộ, một dịch vẻ mặt bất đắc dĩ. Một cái ăn no ngủ đủ đắc ý thân sắc, Phượng Quân Lăng là từ hai người trung gian chen qua. Chuẩn bị đi xem bị ngày ngày thay đổi thương nam bộ là người, kết quả cánh tay một bên một cái bị bắt lấy, nàng xoay người, làm gì? Theo ta đi, theo ta đi. Trăm miệng một lời, hai nam nhân cho nhau nhìn, điện quang hỏa thạch. Cánh tay vừa chuyển, trực tiếp đem hai người ném ở một bên, phượng quân lắc lắc tay, các ngươi ai đi đâu đi đâu, thứ không phục bồi. Đã nhiều ngày, nàng cảm thấy nàng thái độ cũng đủ minh xác này hai nam nhân hai bên không dính mục dịch còn có phát triển trở thành bạn tốt khả năng, cùng tịch tôn hai người sao, hợp tác quan hệ có thể. Nàng đã cho thấy nam nữ tình yêu hai bên không dính, còn đến gây chuyện nàng làm gì? Quân, không hảo. Phát đệ kinh hoàng thất thố mà chạy tới, đại thật xa là có thể nghe thấy hắn hồn hậu lớn giọng phượng quân mắt điếu lại, làm sao vậy? Hai cái buồn bực nam nhân sôi nổi thu thần sắc đi theo qua đi, nên tới, cuối cùng tới. Nay một chuyện chấm dứt. Bọn họ chi gian sự, cũng nên chấm dứt đi. Đề kéo nàng, nàng, nàng phạt đệ nhất khẩu khí xuyến không lên, càng sốt ruột càng nói không rõ ràng lắm. Phượng quân dứt khoát đem hắn xách lên, dẫn đường. Một đường chạy như điên, đề kéo chính ôm bụng ngồi ở trên giường vẻ mặt đau khổ. Phượng quân đi qua đi đem nàng lôi kéo, làm sao vậy? Phượng quân, ta hảo tưởng phun A. Nàng đây mặt sầu khổ, chỉ vào còn dư lại một chén canh thịt. Một ngụm đều uống không, dưới, nghe đều thường phun, ta có phải hay không sinh bệnh? Phạt đệ, liền việc này ngươi cũng cấp thành như vậy. Tịch Tôn hơi hơi mắt lẽ, đảo không phải chỉ trích. Phạt đệ mặt lập tức đỏ, ta lo lắng nàng, quấn lên liền đã quên đúng mực. Nói xong, vội vàng xả theo sau một bước tiến vào nhà gỗ một dịch, vui Vu Ilya đại nhân, mau cho nàng nhìn một cái, có phải hay không có quỷ quái quay phá. Mục rịch không thấy để kéo, mà là nhìn vượng quân Nàng vốn dĩ quan tâm lôi kéo để kéo tay thu trở về, ôm ở trước ngực từ trên xuống dưới mà đem để kéo đánh giá cái biến, thần sắc có một tia vui sướng. Hắn đoán được cái gì, cười. Chỉ là kỳ quái, Phượng quân như thế nào liếc mắt một cái là có thể kết luận để kéo tình huống đâu. Phượng quân ngước mắt nhìn hắn, vừa lúc nhìn thấy hắn nghi hoặc, trong lòng cười trộm, nếu ngươi cũng ở vào điện ảnh phim truyền hình cầu hết màn ảnh một đống lớn hiện đại xã hội, phòng trừng ngươi cũng hiểu. Ngay cả 3 tuổi tiểu Hải tử đều biết, nữ nhân ghê tẩm nôn mửa tình huống một khi phát sinh, vô cùng có khả năng chính là mang thai, nếu không phải mang thai, cũng sẽ cùng mang thai có quan hệ, sau đó dân phát một loạt gia đình chuyện xưa. Nhìn đề kéo bộ dáng này, chẳng lẽ là có? Người bao lâu không có tới đại di mụ? Phượng quân đẩy lời nàng, thấp giọng hỏi nói, nàng vẫn là không có cách nào ở một đống nam nhân trước mặt cao giọng đàm luận như thế riêng tư sự tình. Nga đề kéo nâng lên lông mày, như là bừng tỉnh đại ngộ, theo sau thấy nàng thô thô lông mày thật mạnh hạ xuống, ảm đàm nói, không nhớ rõ. Phượng quân cực kỳ vô ngữ, quay đầu nhìn về phía phạt đệ, này đôi nam nhân nhĩ lực đều cực hảo, nàng không tin bọn họ không có nghe được, phạt đệ nghi hoặc, cái gì là đại di mụ. 134 chương 134 đại kết cục 4. Đề kéo phình phình quay hàm, này cũng không biết, phượng quân phát minh tân tử. Đem nữ nhân phía dưới đổ máu gọi là tới đại di mụ, cũng không biết đại di mụ cùng kia đỏ rực huyết có quan hệ gì. Còn có chính là nàng quay đầu thực nghiêm túc nhìn phượng quân, ngươi còn không có nói cho ta, đại di mụ đến tuột cùng là ý gì đâu. Phượng quân kẻ xỉu, hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Phát đệ cùng đề kéo tâm thần mới bị kéo lại, đề kéo sờ sờ cằm, ta nhớ ra rồi. Chính là ngươi lần trước dậy ta như vậy phía trước hơn 10 ngày mới chạy qua huyết sau lại liền vẫn luôn không có đổ máu. Tuy rằng Phượng Quân đã đã dạy bọn họ lấy nguyệt đếm hết, nhưng rất nhiều người vẫn là không hiểu đến thông hiểu đạo lý. Phượng Quân rũ mi tưởng tượng, này đều hai tháng. Khó trách, bắt đầu có có thai phản ứng. Đề qua loa nhiên thực lo lắng, Phượng Quân, ta có phải hay không có bệnh? Ơn, ngươi có. Phượng Quân ở tinh tế tính thời gian, nhất thời không nghe do thuận miệng đáp. Phật đệ khiếp sợ, vội vàng qua đi ôm đề kéo. Đừng sợ, phượng quân nhất định có thể trị hảo ngươi, còn có ta bồi ngươi đâu. Đề kéo đôi mắt đỏ, nàng từ nhỏ liền thân thể rất cường tráng, như thế nào đỗng nhiên liền sinh bệnh đâu. Khẳng định là không được cứu trợ, vui đi cũng không chịu cho nàng nhìn đều. Phượng quân tính hảo thời gian, tiêu đoạn thời gian đề kéo đã bắt đầu rồi nàng an bài, chỉ cùng phạt đệ nhất nhân kết hợp, cho nên nàng hài tử là phạt đệ, cơ hội là không cần hoài nghi. Nàng cao hứng ngừng đầu. Ở thiên bắc bộ lạc tao ngộ bất hạnh sau, đây là đệ nhất kiện hỷ sự. Kết quả, kia đối khổ mệnh nguyên ương đang ở ôm đầu khóc thút thít, mà thịch tôn cùng một dịch hai người ôm tay, nhìn buồn cười. Này hai cái ác liệt nam nhân, rõ ràng biết tình hình thực tế lại cố ý không nói. Sợ tới mức để kéo cùng phạt đệ đều đang thương lượng chết đi sự. Phượng quân dùng sức khụ một tiếng, mới rốt cuộc đánh gãy khổ mệnh nguyên ương lẫn nhau tố tình tràng, ngươi không phải có bệnh, mà là có hải tử. Này một tuyên cáo, nghe biệt nỉu, nửa ngày đều không có người phản ứng lại đây. mục dịch cười nói, còn không cao hứng sao. Được như ý nguyện phải làm ba ba mụ mụ. A một tiếng cao để si bèn thét trói thai hoa phá trường không, để kéo há to miệng gào giống, nàng ôm chặt lấy Phật đệ, ta đang nằm mơ sao. Ta thật sự gieo ngươi thần loại, là thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Thật sự, là thật sự, Phượng quân sẽ không gạt chúng ta. Sẽ không là ẩm. đệ đồng dạng cao hứng, này hàm hậu nam nhân nói không ra nói nhiều tới, cảm xúc cũng không biết như thế nào phát thiết, thế nhưng chảy xuống nước mắt. Đã lâu đã lâu mới đối rốt cuộc từ mừng như điên trung phục hồi tinh thần lại để kéo nói, cảm ơn ngươi, lưu ta thần loại, ta hảo cảm kích hảo cảm kích, hảo muốn biết con của chúng ta là bộ răng gì. Ta bụng lớn, thực mau là có thể sinh hạ hài tử, đến lúc đó không phải có thể nhìn. Đề kéo đau lòng mà lau đi phạt đệ nước mắt, khóc gì khóc. Về sau, ta đều chỉ cùng ngươi kết hợp, chỉ sinh ngươi một người hài tử được không? Phạt đệ mấy chăng không thể tưởng tượng hôm nay đại ban ân, hắn ốc lăng lăng mà nhìn đề kéo, thật sự. Ta đây về sau cũng không cùng mặt khác nữ nhân. Đề kéo che lại hắn miệng, này không phải vô nghĩa sao. Ngươi vốn dĩ liền không cùng mặt khác nữ nhân, hơn nữa về sau có ta ở đây, ai dám ta nam nhân. Ta đem nàng trở thành đồ gốn cấp yêu Lời này huyết tinh bá đạo, phạt đệ lại cao hứng đến có chút tìm không thấy bắc. Phượng quân biết giờ phút này cùng nàng nói những việc cần chú ý gì đó, đều là nói xuông, chỉ để lại một câu. Không ta cho phép, không được kết hợp, nếu các ngươi không nghĩ bảo bảo ra vấn đề nói. Nghe lời này, vài người đều chịu khoe miệng, thật đủ quá dị. Theo sau, hai nam nhân theo sát sau đó. Phượng quân nhíu mày xem bọn họ quá dị thân sắc vô ngữ cười. Cùng với cùng đề kéo cùng phạt để nói, mang thai tiền tam tháng là cấm nào đó thân thiết, mà sau một tháng là tuyệt đối cấm thân thiết, bọn họ làm nửa ngày không hiểu, còn không bằng làm cho bọn họ tưởng kết hợp tìm nàng phê chuẩn. Này hai tên ra hỏa tùy tiện thần thần thao thao, nhưng là ở đại sự trước mặt, vẫn là trăm phần vâng theo nàng phân phó, bằng không đề kéo kết hợp quá độ bị hao tổn thân thể, như thế nào có thể như vậy thần tốc mà hoài thượng hài từ đâu. Thì sự Ở thiên bắc bộ lạc truyền khai mỗi người vui mừng, đều nói đây là các tưởng cùng tân sinh hảo dấu hiệu, lại có người thêm mắm thêm mối ở thương nam bộ lạc tộc nhân đàn chung bốn phía tuyên truyền một phen, có thể biết được tương lai đệ nhất vụ sư, còn có thể đưa tử đến bình an. Nhiều năm gần trung niên nữ nhân sôi nổi nhảy nhót, các nàng còn tưởng tái sinh mấy cái hài tử, cấp trong bộ lạc sinh con, trong lúc nhất thời vây quanh ở phượng quân bên người lãnh giáo mang thai tốt nhất tư thế người nhiều chi lại nhiều rơi vào đường cùng, nàng đành phải trảo ra để kéo, làm nàng cùng phạt đệ ở hiến tế trên đài lời nói và việc làm đều mỗ mực. Kết quả, thiếu chút nữa liền tuần tra người đều chạy tới nhìn. Lại là một cái cắt tường đêm, vui sướng qua đi tộc nhân có vẻ rất chấm tĩnh, phân nữ mang theo người càng là không trở lại, thiên bác bộ lạc người càng là cảnh giác, toàn bộ trầm tĩnh bộ lạc đều ở vào khẩn trưng giữa, chỉ là ngoại giới nhìn không ra tới. Nhà gỗ, Tây Bắc minh chợt giật Phượng quân ngồi xếp bằng ngồi ở bàn giải thượng, trong tay cầm kia cổ quái ngoạn ý đẩy tới đẩy đi, thường thường phát ra rắc cổ quái tiếng vang, trên giường tệ hai người nâng đầu gian nam nhìn. Phượng quân đơn giản nhảy xuống giường, đem trong tay đồ vật nhét vào mục dịch trong tay, đây là thương. Dùng để giết người. Mục dịch nghi hoặc, như thế nào xác? Nay ngoạn ý, nho nhỏ, liền cái bén nhọn địa phương đều chưa từng có, lấy cái gì tới giết người. Tịch tôn Thiếp nhận Phượng quân đưa qua một cái khác hơi đại điểm ngoạn ý nhi, đây cũng là thương. Đối, Phượng quân rút ra bên hông đừng mini súng lục, như vậy, sau đó nhìn nơi này, nhắm chuẩn mục tiêu, sau đó vận động nơi này, phóng ra. Hai người đều là cực thông tuệ nam nhân, tuy rằng không hiểu này nguyên lý ở đâu, này phóng ra sau so huy lực có bao nhiêu đại, xuất phát từ đối Phượng quân trăm phần trăm tín nhiệm, đều thật cẩn thận mà dựa theo Phượng quân nói phương thức, thượng bảo hiểm đừng ở bên hông. Nàng nói, này ngoạn ý huy lực cực đại, ở quan trọng dưới tình huống sử dụng, có ngoài dự đoán hảo hiệu quả. Hai người nóng lòng muốn thử, đều chờ mong cái kia hảo thời cơ, thuận tiện nhìn xem phượng quân này cổ quái ngoạn ý đến tuột cùng có cái gì hảo hiệu quả. Ngủ đi! Đứng dậy, chuẩn bị ngồi trở lại trên bàn, hai nam nhân đông nhiên một bên một cái đem nàng kẹp ở bên trong, nhìn này tư thế là có chuyện muốn cùng nàng nói, nàng phất tay, hiện tại vô tâm tình. Có việc Nhi chờ chuyện này xong rồi lại nói. Không có gì chuyện này, chính là ban đêm ngủ không được, ngươi bồi bồi. Thịch tôn gọn gàng dứt khoát. Cái gì kêu ban đêm ngủ không được ngươi bồi bồi? Phượng quân chứng mắt, ném ra hắn tay chuẩn bị đi. mục dịch lại đổ nàng bên kia. Ngươi lần trước cùng ta nói, có thể dùng để giảm bất nữ nhân đổ máu khi đau bụng đổ vẩn. Ta đang ở chuẩn bị, có mấy vấn đề còn muốn nói với ngươi. Đã khuya. Phượng quân chỉ chỉ thủ đoạn. Hai nam nhân thò lại gần vừa thấy, trừ bỏ trắng bóng một mảnh thịt, cái gì đều không có. Thói quen tính một lóng tay, phượng quân ảo tưởng ra tới đồng hồ đã chỉ hướng về phía rạng sáng, cũng không biết sao, hôm nay đặc biệt mệt, này hai nam nhân còn chỉnh cái gì chuyện xấu. 135 chương 135 đại kết cục, nam. Nàng đứng dậy muốn đi, giữa hai chân bỗng nhiên một cổ nhiệt lưu lao ra, đi theo bụng ẩn ẩn phát đau, này này này. Phượng quân nháy mắt mặt không còn chút máu, ở hai nam nhân trung gian, gần trong gang tất khoảng cách, đại di mũ cư nhiên mãnh liệt đột kích, hố cha à, có hay không? Chỉ thấy nàng thật mạnh ngồi xuống, trên mặt cường căng bình tĩnh, này hung mãnh động tác đã bại lộ nàng không bình tĩnh, hai nam nhân nghi hoặc tương vọng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng vâu ngự kêu rên, hai người các ngươi, ngủ trên giường đi. Thích tôn vô vô ngạnh bang bang tấm vắng gỗ, đây là giường, ngủ trên bàn đi. Phượng quân tiếp tục cường trang bình tĩnh, lời nói lạnh nhạt ra lệ. mục dịch nhìn nhìn dùng cỏ khô phô tốt bàn gỗ, mặt trên thật dày da thú thảm lông nhìn đều thoải mái, hắn quyết đoán lắc đầu, thứ tốt hắn là tuyệt đối sẽ không bá chiếm nàng. Mau đi! Nàng trứng mắt. Tịch tôn ôm ngực rất có hứng thú mà nhìn đống nhiên làm ra vẻ lên người nào đó, này nhưng không giống nàng phong cách đâu. mục dịch cũng nhìn, hắn cao mày tinh tế tính nhận tử, ngừng đầu hỏi, quân... Ngươi có phải hay không đại di mụ tới? Khoảnh khắc mặt đỏ bừng, Phượng quân cực kỳ hoán hận mà trừng mắt nhìn hắn thật lớn liếc mắt một cái, tình huống như thế nào, cư nhiên nói ra. Sớm biết rằng, thật không nên dạy hắn tính toán nữ tính kinh nguyệt chu kỳ phương pháp, hố cha a Phải không? Thịch tôn âm âm lánh lánh một tiếng hỏi. Làm khô nóng không khí ráng xuống bài phần, Phượng quân trên mặt hồng hơi hơi tối lui, có chút chuyển thành màu trắng dấu vết, nhìn tịch tôn âm dương quái khí Nàng ngược lại thản nhiên, là Hắn thế nhưng biết như thế rõ ràng Hắn có chút nghiến răng dấu hiệu Phượng quân hơi hơi con ngôi Việc công xử theo phép công mà nhìn hắn Hắn là vui đi Biết được rõ ràng theo lý thường hắn là Ngươi có cái gì mặt khác bất đồng Cái nhìn sao Có Tịch tôn trợ đứng lên Đem nàng hướng bên người một xả Phượng quân vội vàng một tay chống ở hắn trên vai Tránh cho lập tức không xong rơi xuống hắn trong lòng ngược Chỉ nghe hắn bá đạo Về sau, loại sự tình này chỉ cho phép ta một người rõ ràng, lần trước ngươi nói kia ngoạn ý, ta cho ngươi nghỉ cách lộng, không bao giờ hứa những người khác biết ngươi đổ máu sự. Nga. Đại Di mụ tới sự. Nói xong, hắn lại bỏ thêm câu, chứng minh này tiên tiến từ ngữ, hắn cũng cùng nàng giống nhau đều đã hiểu, mới bằng lòng lỏng tay nàng, đứng dậy ra cửa thuận tay còn đem mục dịch cấp túng thượng. Nhìn kia hai người vội vội vàng vàng bóng dáng, Phượng Quân cực độ vô ngữ. Vừa lúc, hai người không ở, nàng có thể hơi chút xử lý hạ, dính máu tươi đùi, nhưng, một phòng đầu gỗ, liền khối gia thú đều không có, này như thế nào lộ. Chỉ có thể cầm vỏ cây tiếp tục quát đùi. Hố cha, tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp phải đại di mụ đánh bất ngờ, nhưng nàng vẫn là không có cách nào bình tĩnh đối mặt loại này chống giống nhật tử A, vốn dĩ có tốt gia thú sau, nàng làm mấy cái tiểu khô khố, đại di mụ gần nhất. Những cái đó tiểu khố khố đều không thể xuyên, nếu không ẩm ướp dính dính, còn không bằng trực tiếp hướng trên mặt đất tích thoải mái. Ở Dương ván gỗ thượng một nằm, nàng càng thêm ngủ không được, rốt cuộc lần này là cùng hai cái nam nhân một gian phòng, trước kia cùng tịch tôn một phòng. Nàng nghỉ lễ là lúc, hãn tổng hội thành thành thật thật dùng cỏ khô cho nàng phô, sau đó an tĩnh ngủ ở một bên, nghe nàng lại nhảy bán giận. Nhỏ giọng điểm, nàng khả năng ngủ. ngoài cửa Một dịch thấp giọng nhắc nhở đỉnh đạc chuẩn bị đi vào tới tịch tôn. Nàng khẳng định không ngủ. Tịch tôn trăm phần khẳng định, còn bỏ thêm câu kêu một dịch trong lòng cực hụt hơn nói. Trước kia, nàng tới đại di mụ, đều sẽ đá khuya mới ngủ được, nói đúng không thoải mái. Loảng xoảng một tiếng, là thùng gỗ đặt ở mép giường thanh âm, sau đó là ra thú vào nước, đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Phượng quân đông nhiên mở to mắt, kịp thời ngăn cản tịch tôn dục rồi đến nàng đuổi sửa tay chân chó cười, ta tới, ta tới, không dám làm phiền. Nị mạ. Hai người khi, ngươi lau liền lau, hiện giờ ba người, ngươi bàn tay to vói vào tới, kêu nàng sao mà chịu nổi. Tù trường, Phượng Quân. Ngoài cửa, Phật đệ nôn nóng tiếng la truyền tiến vào, tịch tôn giữa mày vừa nhíu, cùng Phượng Quân nhìn nhau, nhanh chóng đứng dậy, nói. Phân nữ đã trở lại. Quả nhiên, ba người thần sắc ngưng trọng vài phần. Phượng quân dứt khoát từ trên giường lên, nhanh chóng dùng ra thú lao lao đuổi, có chút khó chịu đến tàu mày một dịch nói, nếu không, ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nữ nhân ở đổ máu thời điểm, thân thể sẽ thực mệnh mọi thực bùn rùn. Phượng quân cười lắc đầu. Thích tôn đã túm tay nàng, đi, đi xem. Phượng quân cười, luận hiểu nàng vẫn là hắn nhất minh bạch, giờ phút này nàng yêu cầu, chính là một người đem nàng túm đi ra ngoài, làm nàng quên đổ máu xấu hổ cùng khó chịu. Nếu bởi vậy mà lưu lại, nàng càng sẽ đứng ngồi không yên, đợi lát nữa muốn chính mình đi ra ngoài, càng cảm thấy đến thẹn thùng. Hàng rào, là bị thêm hậu thêm cao. Giờ phút này, hàng rào nội cây đuốc trong sáng, hàng rào ngoại mệt mỏi một đống, nhưng cái đó đồng tử một đám kịch liệt tán đại, lại nhanh chóng ngưng tụ, gắt lênh trong tộc già trẻ cùng ngoại giới đối cầm. Gắt, ngươi điên rồi. Nhìn chật vật bất kham phân nữ, gắt khỏe miệng tràn ra sảng khoái cười. Nhớ do thượng một lần đi thiên bắc bộ trở xuống tới, hắn chính là này phó đức hạnh, thậm chí so nàng càng thêm chất vợ, mà hết thể này đều là bái nàng ban tặng, nàng cố ý hãm hại, là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, để càng nhanh chóng thay thế được hắn vị trí, thật sự nhẫn tâm. Phân nữ, dùng trứng chim đi chạm vào cục đá, điên rồi người là ngươi. Gắt mặt vô biểu tình mà cao mày, ngữ khí bản khắc chút nào không mang theo nửa phần tình cảm. Hắn không lưu tình chút nào mà châm chọc lần này đánh lén, phân nữ mặt trắng bạch, kia phẫn nộ đã có điểm bành không được. Các ngươi đây là muốn làm gì? Nàng hung tợn chỉ vào vây quanh ở hàng rào bên kia các tộc nhân, là muốn tay chân tương tàn sao. Muốn cho thương nam bộ lạc máu chạy thành sông sao. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, gắt thế nhưng còn có này bản lĩnh, có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội thuyết phục các tộc nhân cùng nàng là địch. Không phải. Chỉ là chúng ta không nghĩ lại đi theo không có vũ thuật giả vũ sư, càng không nghĩ nhìn bộ lạc ở ngươi dẫn dắt hạ, biến thành nhất lạc hậu cái kia, đi theo ngươi sớm hay muộn sẽ bị mặt khác bộ lạc gồm thâu, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo ngươi là có thể cường đại sao? Gắt, ngươi vũ thuật, ngươi trong lòng hiểu rõ. Phân nữ trong mắt vũ mị chi sắc, toàn bộ tan hết, chỉ còn lại có phẫn nộ cùng kiều hận. Còn có, quần quần không ngừng muốn đoạt lại nàng mất đi hết thảy Người lời này, là thừa nhận chính mình không được. Rất xa, có treo đùa tiếng văng lên, thanh thanh đạm đạm nhìn như ôn nhu lại vĩnh viễn mang theo lực đạo hung hăng mà chiều người tạm qua đi. Kìa quen thuộc ngữ điệu cùng tiếng nói, nghe được phân nữ cả người run lên, kia đầu cây đuốc quá mức sáng ngời, bọn họ trong bóng đêm hành tẩu lâu lắm, trận bị này ngọn đèn dầu chiếu giỏi, có chút không thói quen, khiếp mắt nhìn đã lâu đã lâu, mới rốt cuộc thấy rõ kia một giây, thiếu chút nữa tuyệt vọng. Kia trương thanh tú khả nhân mặt, cặp kia thu thủy mê ly đôi mắt, kia khỏe miệng lâu dài gợi lên đặng cười, kia hơi hơi thượng trọn tế mi, đem quá vãng hồi ức toàn bộ khơi màu, mỗi một lần đều là lấy nàng thất bại xong việc, nữ nhân này. 136 chương 136 đại kết cục, 6. Sao có thể? Rất lâu sau đó, kia đôi mỏi mệt bất khăn người, mới thật dài mà phát ra kinh hô. Ngươi sao có thể tại đây? Phân nữ hét lên. Ta vì cái gì không thể tại đây? Phượng quân tử người khác trong tay tiếp nhận cây đuốc, thấu tiến lên đi đem bên ngoài vài người chiếu chiếu, quay đầu cùng tịch tôn giao hội ánh mắt, đều là kỳ quái, như thế nào trở về chỉ có 5-60 người. Những người khác đâu? Phân nữ, ngươi có thể đánh lén chúng ta, liền không chuẩn chúng ta đánh lén ngươi sao? Còn có A, ngươi cho rằng ai đều có ngươi như vậy bổn đầu. Đề kéo chờ nhục nhã nàng ngày này đợi đã lâu, hiện giờ lại có hài tử, rốt cuộc là nàng dương mi thổ khí lúc, ai còn dám nói nàng là không đẻ trứng gà mái. Người sao có thể biết, sao có thể biết. Phân nữ bỗng nhiên lông mày nhảy dựng đông nhiên nhìn phía gas, lạnh giọng hét to nói, gas, ngươi cái này phát dầu người, ngươi cư nhiên sớm cùng nàng có thông đồng, đây là muốn hãm hại chúng ta sao. Ngươi muốn hại chết các tộc nhân của ngươi, ngươi nói bậy gì đó. Hoa bố chắn gắt trước người, chúng ta như thế nào cùng nàng thông đồng. Người bỗng nhiên quyết định muốn đi đánh lén thiên bắc bộ lạc, hành trình như vậy vội vàng, liền tính chúng ta có tâm bẩm báo, cũng không có cách nào trước tiên qua đi nói cho, sau đó bọn họ còn có thể trước tiến tới. Còn không có nhắc lên xôn xao, bị hoa bố một câu cấp đè ép xuống dưới, ở giao thông cực không tiện lợi nguyên thủy rừng tây, có cái gì tin tức chỉ có thể thông qua buôn tẩu bẩm báo cho nên Gat cùng thiên bắc bộ lạc thông đồng là không có khả năng. Nhớ rõ, từ phân nữ lên làm vu sư sau, trong bộ lạc lớn nhỏ sự tình đều là gagas hơn nữa nàng lúc này đây ra cửa, là buổi tối quyết định ngày hôm sau liền hành động, cho nên cái này chỉ trích trăm ngàn chỗ hở. Gat gác ý nhìn nàng mặt sáng mày cho, phân nữ, thần phục đi. Chúng ta có thiên bắc bộ lạc dẫn dắt sẽ càng cường đại hơn, hơn nữa phượng quân làm vụ sư, so ngươi cường đại nhiều không có khả năng. Phân nữ kiêu ngạo phủ định. Nếu không có khả năng, vì sao dĩ giật đái lao người là ta, mà không phải ngươi? Nếu không có khả năng, vì sao trật vật bất kham người là ngươi, mà không phải ta? Phượng quân nhẹ nhàng cười, ta ngày xem hiện tượng thiên văn, đã sớm tính đến ngươi sẽ đánh lén chúng ta, chúng ta trước tiên ba ngày xuất phát, sớm liền đến đạt thương Nam Bộ Lạc. Phân nữ, ngươi ở Thiên Bắc Bộ Lạc nhìn thấy gì? Phân nữ một trận trầm mặc, Ánh mắt minh minh diệt diệt, có rất nhiều khổ sở hồi ước ở trong động, Phượng quân mắt lạnh nhìn nàng thống khổ, cười nói, Sơn có phải hay không sụp? Không cần trả lời, kêu một đống kinh ngạc hút không khí thành đã có thể thuyết minh hết thảy. Hàng giao nội tộc nhân kinh ngạc tương vọng, nguyên lai Phượng quân là trước dự toán tới rồi Sơn sẽ sụp đổ, cũng coi như tới rồi phân nữ sẽ đi công kích. Nàng, có thể hay không quá lợi hại điểm? Nhìn mắt xám mày cho một đống người. Có chút dấu vết như là bị hòn đá tạm quá lưu lại, Phượng quân quan tâm nói, các ngươi sẽ không bị sụp đổ sơn thể cấp tạp đi. Thống khổ trầm mặt chỉ là một cái trước mắt, Phượng quân đã có thể kết luận, nàng đoán không sai, mà đến đây khắc có thể kết luận, phân nữ căn bản không biết thiên bắc bộ lạc tộc nhân lần này sơn thể sụp đổ trung tổn thất hơn phân nửa. Đen đuốc sáng trưng hạ, cao lớn cường tráng thiên bắc nam nhân, thần giống nhau tạo ở hàng rào các góc. Bọn họ tin tưởng ngang nhiên phản phất dưới chân này phiến thổ địa chính là thuộc về bọn họ, mà bọn họ đều là này phiến thổ địa chủ nhân. Chỉ cần này 50 vài người, liền cũng đủ bãi bình nàng mang đến 560 người, còn bao gồm hàng rào nội có thể bị nàng thuyết phục người. Mạnh mẽ liều mạng là không có khả năng. Chúng ta đều lại vây lại đói bụng, trước làm chúng ta đi vào nghỉ một đêm, có chuyện gì ngày mai lại nói. Mọi mệnh cùng chật vật nếu không có cách nào che giấu. Phân nữ hận thông minh mà đem này lợi dụng, nữ nhân vốn chính là có thể yếu thế một phương. Phượng quân ôm tay, cười nhìn gas, vừa vặn gas đầu tới cô vẫn ánh mắt, lại thấy nàng đấy mắt viết chính ngươi nhìn làm, này, hắn làm sao bây giờ? Nhìn phía tịch tôn, tịch tôn chỉ mãn nhãn đều nhìn bên cạnh người nữ nhân, còn lại đều không để ý, rơi vào đường cùng vừa muốn căng ra đầu mở miệng, có người kéo kéo hắn, hắn quay đầu lại là đầy mặt ôn nhuận miệng cười mục dịch đốn giác gặp gỡ cứu tinh. Ai ngờ, mục dịch bám vào hắn bên thai nói câu, việc này nhưng đến xử lý tốt, nếu không phiền thoái rất lớn. Nhưng, này nên xử lý như thế nào? Còn không có hỏi, hắn đã thập phần tị hiểm mà vọt đến một bên. Phân nữ nhìn bọn họ này đó ánh mắt kịa tụng trong lòng thầm giật mình, kia nữ nhân tâm kế thế nhưng như thế thâm. Biết rõ, nếu nàng mở miệng không cho các nàng vào thôn lạc, các tộc nhân thế tất sẽ phản đối. Khi nếu nàng đồng ý các nàng vào thôn lạc, không phải đại biểu cho cho phép có phản đối thế lực tồn tại sao? Cho nên, nàng dứt khoát cùng nàng người cái gì đều không nói, làm gas đi nói. Mặc kệ là tiến vẫn là không tiến, đều là gas đại biểu cho các tộc nhân quyết định, cùng nàng phượng quân không có quan hệ. Hào tàn nhẫn thủ đoạn. kia chỉ trích ánh mắt gần nhất, phượng quân liền cười tủm tỉm trở về trở về. Nịm ạ! Người không chơi tàn nhẫn chiêu, ta lại sao lại vô tình? Muốn dùng kế hoan bình, chờ tiến vào thôn xóm, ngày sau ở chậm rãi xua đuổi hắn thiên bắc bộ lạc. Có thể sao? Nàng rõ ràng, muốn chân chính hòa bình diễn biến, khó chi lại khó. Mặt ngoài này đó tộc nhân đối nàng còn tính tín phủ. Đó là bởi vì các nàng chờ mong càng tốt đẹp ngày mai, muốn cho nàng một cái thử xem cơ hội. Một khi phân nữ cổ động, hiện giờ Thái Bình biểu hiện, cũng vô cùng có khả năng không còn nữa tồn tại. Cự tuyệt là yêu cầu lý do. Gắt không có, không đại biểu hoa bố không có, hắn chỉ vào chính mình trong mắt nói, phân nữ, ta không dám lại tin ngươi. Ngươi tựa như trong núi mặt rán rết, độc thật sự. Phân nữ tự nhiên biết hắn đang nói cái gì, vài lần công khai trường hợp, hắn còn cầm cái này ra tới nói sự, làm các tộc nhân đối việc này thập phần mâu thuẫn. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy kia một lần mới cố ý phái hắn đi thiên bắc bộ lạc, cố tình tạo hóa trêu người, muốn nhất diệt trừ hai người. Cố tình là cuối cùng người sống sót, giờ phút này còn bãi cao tư thái, cùng nàng đàm phán. Ngươi vì đạt tới mục đích của chính mình, thế nhưng đối tộc nhân liên tiếp xuống tay, như vậy vô sư chúng ta làm sao dám đi theo. Thượng một lần sự, gắt đã thêm mắm thêm mối cùng các tộc nhân nói. Lúc này, bị phân nữ ác độc hình tượng thâm nhập nhân tâm các tộc nhân, sôi nổi đứng dậy, không được phân nữ ban đêm nhập thôn xóm. Yêu cầu nàng cần thiết đem sự tình ngọn nguồn công đạo rõ ràng mới có thể tiến.